Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Is.com.k Chương 191 Bổ nhiệm Đường lịa lịa mỉm cười Quay lại đưa mic vô cho Mạc Xuất Hải Chủ nhiệm Mạc Mời ngài nói trước Mạc Xuất Hải khiêm tốn cười cười Trưởng ban đường là người chủ trì Cô tuyên bố là được Đường lịa lịa vẫn kiên trì Chủ nhiệm Mạc Mời chủ nhiệm nói trước, tôi tuyên bố sau. Đường Lị Lị và Mạc Xuất Hải đẩy qua đẩy lại như vậy, khiến nhiều người kể cả hách kiến niên không hiểu ra sao cả. Ban tổ chức cán bộ tiến hành đại hội bổ nhiệm. Mạc Xuất Hải là trợ lý chủ tịch quận tham dự. Chỉ cần nói qua vài lời. Thể hiện sự coi trọng cao độ của Ủy ban Nhân dân quận đối với lần điều chỉnh cán bộ này. Dù sao, quyết định miễn nhiệm. Bổ nhiệm phải do người của ban tổ chức cán bộ tuyên bố Nếu Mạc Xuất Hải làm thay Là không được Mạc Xuất Hải mỉm cười Không từ chối nữa Cầm lấy nick vô nói Bí thư hách Các đồng chí Hôm nay Nhân dịp đại hội bổ nhiệm được tổ chức Tôi được chủ tịch quận cố ủy Thác Tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất của ủy ban nhân dân quận Căn cứ vào sự cần thiết của công việc Trải qua hội nghị đảng tổ của Ủy ban Nhân dân quận Ủy ban Nhân dân quận quyết định Đồng chí bành viễn trinh kiêm nhiệm phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Phó chủ nhiệm phòng xúc tiến công trình năm 1321 Mạc xuất hải đọc xong văn kiện bổ nhiệm của Ủy ban Nhân dân quận Những người có mặt Kể cả Lý Tuyết Yến và Hách Kiến Niên đều kinh ngạc Mắt mở to Chủ tịch tỷ trấn kiêm nhiệm phó tránh văn phòng và phó chủ nhiệm phòng xúc tiến công việc ở Tân An này tuyệt đối chưa thấy ai Cách bổ nhiệm khác thường này cho thấy Bành Viễn Trinh và chủ tịch quận cố có quan hệ không tầm thường Phải biết rằng Phụ trách phòng xúc tiến công trình năm là phó chủ tịch quận Chu Đại Dũng và trợ lý chủ tịch quận Mạc Xuất Hải cũng chỉ là phó chủ nhiệm Bành Viễn Trinh cũng được làm phó chủ nhiệm Vấn đề đã rất rõ ràng Mọi người bàn luận xôn sao, mặt hách kiến niên xa sầm Mọi người tự hỏi Chẳng lẽ bành Viễn Trinh muốn chuyển đi Nhưng họ biết mình đoán sai khi mạc suốt hải lại cao giọng nói Đồng chí Viễn Trinh có năng lực tốt Trình độ lý luận cao Ý thức chính trị kiên định Ủy ban nhân dân quận giao trọng trách cho đồng chí Viễn Trinh Để cho đồng chí Viễn Trinh công tác ở cả hai phương diện Cũng là có mục đích bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ hậu bị Sau đó Mạc Xuất Hải còn nói những gì mọi người không chú ý Họ chỉ cần nghe rõ một điều Bành Viễn Trinh tiếp tục làm chủ tịch thị trấn Đám người trừ lượng sườn sốt Bọn họ vốn nghĩ là Bành Viễn Trinh sẽ thất thí Không ngờ vừa bắt đầu đại hội bổ nhiệm Hắn đã nhẹ nhàng nhảy lên chỗ cao Thong song nhìn xuống mọi người Lý tuyết yến nhìn bành viễn trinh ánh mắt hơi có vẻ trách móc Cô bất mãn vì trước đó bành viễn trinh không hề hé cho cô nửa lời Bành viễn trinh ngồi ngay ngắn Vẻ mặt lãnh đảm Chỉ khi mạc suốt hải nói xong Tiếng vỗ tay vang lên như sấm Hắn mới khom người cúi trào Chợt bành viễn trinh liếc nhìn xuống phía dưới đài Thấy vi minh Hỉ ngồi ở một góc dưới đài Hôm nay vi minh hỉ ăn mặc rất chính thức Sơ mi trắng, quần đen, còn mang giày da mới tinh Đầu tóc chải rất ý lưỡng Vi Minh Hỷ ngồi thẳng tắp nhưng dáng vẻ hết sức cô đơn Bành viễn trinh thầm thở dài thu ánh mắt lại Mạc suốt hải đưa mic vô cho đường lị lị, đường ly ly cao giọng nói Cảm ơn chủ nhiệm Mạc Kế tiếp tôi tuyên bố quyết định của điều chỉnh của Ủy ban Nhân dân quận đối với bộ máy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy Đồng chí Phi Minh Hỷ bởi vì đã đến tuổi sẽ lui về nghiên cứu Trên văn kiện chỉ đề cập đến Vi Minh Hỷ bằng một câu ngắn ngủi như vậy Đấy là nói cho dễ nghe trên thực tế là chính thức về hưu Chúng ta cho một chàng pháo tay Nhiệt liệt cảm tạ đồng chí Phi Minh Hỷ đã tích cực cống hiến tạo nên sự phát triển của thị trấn Vân Thủy hôm nay Đường lị lị dẫn đầu vỗ tay, mọi người dưới đài vỗ theo chẳng qua là tiếng vỗ tay không thể nào sôi nổi Vẻ mặt biến đổi liên tục. Vi Minh hỉ đứng dậy. Hướng lên đài cuối trào. Lại hướng phía dưới đài cuối trào. Khóe miệng run dậy. Khóe mắt ơ lệ. Đứng tại chỗ hơi lắc lư. Rốt cuộc điện Minh nhìn không chịu nổi. Chủ động chạy tới siêu Vi Minh hỉ lui xuống. Đường lị lị cười cười tiếp tục trầm giọng nói. Căn cứ vào yêu cầu của Tông việc Bổ nhiệm đồng chí trừ lượng làm phó bí thư đảng ủy. Bí thư ban kỷ luật thanh tra. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hà làm ủy viên đảng ủy Bổ nhiệm đồng chí Mẫn Diễm làm ủy viên đảng ủy Bổ nhiệm đồng chí Khung Nhã Lam làm ủy viên đảng ủy Đề cử đồng chí Quý Kiến Quốc Đồng chí Hoàng Hà Đồng chí Mẫn Diễm Đồng chí Mạc Thư Bình Đồng chí Ngô Minh Quánh Đồng chí Thi Bình làm phó chủ tịch thị trấn Miễn chức bí thư ban kỷ luật thanh tra của đồng chí Quý Kiến Quốc Miễn chức phó chủ tịch thị trấn của đồng chí Trừ Lượng Miễn chức ủy viên đảng ủy tổ chức của đồng chí Hoàng Hà Miễn chức ủy viên đảng ủy tuyên truyền của đồng chí Mẫn Diễm Đồng chí Hách Kiến Niên, đồng chí Bành Viễn Trinh, đồng chí Lý Tuyết Yến, đồng chí Cổ Lượng Chức vụ không thay đổi Căn cứ tinh thần hội nghị thường vụ quận ủy thứ tự các thành viên bộ máy đảng ủy Vân Thủy như sau Ủy viên thường vụ quận ủy Hách Kiến Niên Phó bí thư đảng ủy Bành Viễn Trinh Phó Bí Thư Lý Tuyết Yến Phó Bí Thư Trừ Lượng Ủy viên Đảng ủy Quý Kiến Quốc Hoàng Hà Mẫn Diễm Khu Nhã Lam Căn cứ tinh thần hội nghị văn phòng Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Thứ tự các thành viên bộ máy lãnh đạo chính quyền như sau Chủ tịch tỷ trấn Bành Viễn Trinh Phó Chủ tịch Lý Tuyết Yến Quý Kiến Quốc Hoàng Hà Mạc Thư Bình Cổ Lượng Ngô Minh Quánh Bình Bộ máy mới, tinh thần mới, sứ mạng mới, phát triển mới Quận ủy và ủy ban nhân dân quận hy vọng Sau khi điều chỉnh, bộ máy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy có thể đoàn kết sấn sắc toàn bộ cán bộ quần chúng Gia tăng cải cách, đẩy mạnh mở cửa Cố gắng không ngừng phấn đấu cho một thị trấn Vân Thủy tốt đẹp ngày mai Đường lịa lịa kết thúc lời tuyên bố bổ nhiệm Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy Hàng sau Rất nhiều cán bộ thôn đứng dậy ra sức vỗ tay Bất quá đó chỉ là động tác có tính lễ tiết Không có bao nhiêu chân tình Tay vỗ nhiệt liệt, không có nghĩa trong lòng hoan nghênh Tiến bạc xuất hải và đường lịa lịa xong Theo lệ, ban lãnh đạo đảng chính phải mở một hội nghị liên tịch Xem như là họp gặp mặt và hội ý Điểm lại một số công việc đầu mối và phân công công tác trong thời gian tới Hách Kiến Niên tới phòng họp, khác với thường ngày thái độ rất cẩn trọng Sau khi vào phòng họp, ông ta ngồi trên đài cười cười nói nói với ba lãnh đạo mới tới Ngô Minh Quánh Thi Bình và khuông Nhã Lam ra vẻ rất hòa hợp Đám Trừ Lượng cũng ngồi bên cạnh, phụ họa Lý Tuyết Yến ngồi riêng cô biết Hách Kiến Niên đang cố gắng sò xét và mượn hơi ba cán bộ mới tới Quả vậy, Hách Kiến Niên suy nghĩ Tuy Bành Viễn Trinh vừa đưa ra một con bài tẩy, nhưng ông ta dù sao vẫn là ủy viên thường vụ quận ủy. Với địa vị của ông ta, ba người Ngô Minh Quánh hẳn phải thức thời. Tối thiểu không thể đi theo Bành Viễn Trinh chống đối ông ta. Lý tuyết yến cao mày. Cô biết mặc dù ba người mới tới không phải là thành viên đảng ủy, nhưng cũng có vai trò quan trọng. Nhất là hai phó chủ tịch thị trấn Ngô Minh Quánh và Thi Bình. Nếu như hai người này bị lôi kéo về phe hách kiến niên, trong bộ máy ủy ban nhân dân thị trấn có tới bốn người bị hách kiến niên thao túng. Sẽ là vật cản lớn lao đối với công việc của chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh. Ngược lại, nếu hai người này có thể chung lưng với Bành Viễn Trinh, hai kẻ nằm vùng trong ủy ban nhân dân thị trấn, Hoàng Hà và Mạc Thư Bình sẽ không phát huy được tác dụng. Bành Viễn Trinh gọi mấy cuộc điện thoại trong phòng làm việc cuối cùng nhất trí với tòa soạn về việc ra một số báo chuyên đề. Hắn hiểu rất rõ. Cái gọi là quan hệ mật thiết giữa mình và chủ tịch quận cố. Thật ra chỉ là một quan hệ tạm thời vì công việc. Nếu như lần này làm tốt công tác tuyên truyền khiến cho chủ tịch quận cố hài lòng. Tự nhiên sẽ chuyển thành quan hệ sâu hơn. Nhưng nếu như làm không tốt, quan hệ kia sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Cho nên, Bành Viễn Trinh không dám lơ là Công việc trong thị trấn không thể buông lỏng Nhưng nhiệm vụ do chủ tịch quận cố sao cho cũng phải triển khai đồng bộ Tối thiểu phải cho chủ tịch quận cố thấy có tiến triển thật sự Hắn nói chuyện điện thoại xong Đình đến phòng học Đột nhiên có tiếng gó cửa Vi Minh Hỷ với vẻ mặt cô đơn tiểu tuổi đi vào Cưỡng cười Chủ tịch thị trấn Bành đồng chí Viễn Trinh, tôi phải đi tới chào đồng chí một tiếng Bành Viễn Trinh ngẩn ra, cười nói Không được, Lão Vi, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân thị trấn còn phải tiến đồng chí mới đúng chứ Ôi, tiến cái gì chứ, bây giờ tôi đi đây Các lãnh đạo khác, bây giờ tôi không thể với cao, chỉ dám tới chào chủ tịch thị trấn Bành Chúc chủ tịch thị trấn Bành từng bước thăng chức Sau này nếu có thể nhớ đã từng có lúc uống rượu với Lão Vi này Tôi đã thấy an ủi lắm rồi Vi Minh Hỷ trong lòng cười khổ Lúc này làm sao hách kiến miên còn có thể nhớ tới ông Một người phải về hưu Người đi trà lạnh Ông còn chưa đi trà đát lạnh từ lâu rồi Như vậy sao được Bành viễn Trinh nhớ mày Lão Vi đồng chí không thể đi ngay như vậy Dù như thế nào Lãnh đạo thì trấn cũng phải làm lễ tiến chứ Ngay cả chút tình nghĩa này mà cũng không làm được sao Lão Vi đồng chí trở về phòng làm việc đợi tôi, lát nữa tôi sẽ nhắc đến việc này Vừa nói, Bành Viễn Trinh đứng dậy cầm chén nước và sổ ghi chép đi về phía phòng họp Ánh mắt Vi Minh hỉ ló lên, do dự một hồi, rồi đành theo lời hắn vào phòng làm việc chờ Cậu vỗ bàn cho ai xem Bành Viễn Trinh tiến vào phòng họp Mọi người thấy hắn vào cửa thì đều trở lại vị trí của mình, biết rõ cuộc họp sắp bắt đầu Hách kiến niên lạnh nhạt cười bước lên đài chủ tịch ngồi xuống vị trí chính giữa của ông ta. mạnh viễn trinh sắc mặt không thay đổi cũng bước lên đài chủ tịch. Lý tuyết yến đi đằng sau. Trừ lượng vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nện bước chắc nịp bước lên đài chủ tịch. Từ nay y với tư cách phó bí thư cũng có tư cách ngồi trên đài chủ tịch. Tuy rằng vẫn chỉ là phó. Nhưng bởi vì sự biến hóa về địa vị chính trị mang đến cảm giác vinh quang như vậy cũng đủ cho ý tinh thần phấn khởi rồi. Bành viễn trinh liếc mắt nhìn trừ lượng, khóe miệng hiện lên một nụ cười chẳng thèm để ý đến. Đối với loại tiểu nhân như trừ lượng, hắn chẳng thèm quan tâm. Nhìn cử chỉ đắc ý kia mà cảm thấy buồn cười. Hách kiến miên nhìn mọi người xung quanh cười nói. Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Từ hôm nay trở đi, bộ máy chính đảng của thị trấn Vân Thủy Chúng ta có một đồng chí lui ra là đồng chí Phi Minh Hỷ Và có thêm 3 đồng chí mới Hôm nay, bộ máy chính đảng của chúng ta tiến hành điều chỉnh thêm một lần nữa Phải nói, lần điều chỉnh này rất phù hợp Tôi với tư cách bí thư đảng ủy thị trấn kiên quyết ủng hộ quyết sách anh minh của chính quyền khu ủy Đầu tiên Tôi xin đại diện cho các lão đồng chí của thị trấn Hoan Nghênh, đồng chí Ngô Minh Quánh, Thi Bình và Khuôn Nhã Lam đến thị trấn nhậm chức. Mọi người đến thị trấn Vân Thủy chúc tôi công tác, chính là làm phong phú thêm cho bộ máy chính đảng của chúng tôi. Ba vị đồng chí năng lực công tác mạnh tác phong làm việc chính phái, tiến lành đồn xa trong cơ quan. Để bạc mọi người lên cương vị lãnh đạo cấp phó chính là sự tín nhiệm của lãnh đạo khu đối với mọi người. Tôi hy vọng. Ba vị đồng chí đối với công tác về sau của thị trấn Có thể mau chóng dung nhập Bắt đầu khai triển công tác Bất luận là trong công tác hay là trong sinh hoạt Nếu có gì khó khăn thì cứ đến tìm tôi Hoặc là tìm chủ tịch thị trấn Bành Phó Bí Thư Lý Tuyết Lến Phó Bí Thư Trừ Lượng Xin mọi người cho một chàng pháo tay hoan nghênh Hách kiến niên nói xong liền vỗ tay Ông ta vỗ tay trước Mọi người đều lập tức vỗ tay theo Trong tiếng vỗ tay, Khương Nhã Lam, Ngô Minh Quánh và Thi Bình Ba người đều đứng dậy gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Sau đây, tôi xin mời ba vị đồng chí phát biểu một ít lời nói Tự giới thiệu mình Đồng thời trình bày cảm nhận khi nhậm chức hách kiến miên phất tay Bắt đầu từ đồng chí Nhã Lam Khung Nhã Lam do dự một chút Mặc dù cô cũng là người nghiêm túc Nhưng về tài ăn nói thì không tin tưởng cho lắm Nhưng trong tình huống như ngày hôm nay cô không thể nói nói lời nào. Bí Thư Hách, Chủ tịch Thị Trấn Bành, Các đồng chí, tôi trước khi đến Ủy ban Nhân dân quận công tác, thì đã công tác tại phòng nghiên cứu quận ủy trong thời gian 3 năm. Trong khoảng thời gian này, tôi phụ trách về phương diện nghiên cứu lý luận công tác đảng. Tôi không dám nói mình có kinh nghiệm công tác gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công tác được sao? Xin các đồng chí lãnh đạo giám sát Khung Nhã Lam mỉm cười Cảm ơn mọi người Khung Nhã Lam nói rất ngắn gọn Cô không thích biểu đạt cũng như thể hiện mình Hôm nay nói nhiều như vậy coi như đã là sự tiến bộ rồi Khung Nhã Lam sau khi ngồi xuống Ngô Minh Quánh mỉm cười đứng dậy nói Bí thư hách Chủ tịch thị trấn Bành Các đồng chí Kỳ thật tôi đến thị trấn Vân Thủy công tác Trong nội tâm cũng có vài phần áp lực. Bởi vì sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì về công tác tại Ủy ban Nhân dân quận cũng chưa từng đổi qua một đơn vị nào. Tôi đã 4 năm làm thư ký cho lãnh đạo, về phương diện công tác phục vụ cũng có chút nhận thức. Nhưng nói đến công tác kinh tế thì tôi là một người mới, hoàn toàn mới. Cho nên, về sau xin các lãnh đạo và đồng chí chỉ dạy cho nhiều hơn. Tôi đây sẽ cố gắng học tập, tranh thủ hoàn thành công tác được sao? Ngô Minh Quánh rõ ràng là có chút thoải mái hơn so với Khung Nhã Lam Cái này có liên quan sơ, sơ quy, quy, e, nơ, tê tính cách hướng ngoại của hắn Đồng chí Minh Quánh có chút khiêm tốn rồi Đồng chí Minh Quánh đã công tác nhiều năm bên cạnh lãnh đạo Như thế nào lại không quen thuộc với công tác kinh tế chứ? Tôi tin rằng đồng chí Minh Quánh sẽ thích ứng rất nhanh với tình huống của thị trấn chúng ta Hách Kiến Niên mở miệng nói Ngô Minh Quánh lễ phép mỉm cười Cuối cùng đến phiên Thi Bình Thi Bình 29 tuổi là mẹ của một đứa bé 3 tuổi Tính cách của cô cũng không khác gì khung nhã lam khi nói chuyện giọng nói rất nhẹ nhàng Cám ơn lãnh đạo quận đã tín nhiệm cảm ơn lãnh đạo thị trấn đã quan tâm chiếu cố Tôi và đồng chí Ngô Minh Quánh cũng sống nhau từ Ủy ban Nhân dân quận mà đến đây. Công tác ở cơ quan đã rất nhiều năm nhưng công tác cơ sở lại vô cùng lạ lẫm Nhưng chúng tôi sẽ học tập các đồng chí đi trước ở thị trấn. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thích ứng với công tác. Xin cảm ơn mọi người. Thi Bình vừa ngồi xuống thì Bành Viễn Trinh liền mỉm cười, xen vào nói. Đồng chí Thi Bình, tôi và lão tạ chồng của cô rất quen thuộc đấy. Bành Viễn Trinh nói đến Lão Tạ chính là chủ nhiệm Nhật Báo Tân An phóng viên Tạ Ninh Nguyên Khi Bành Viễn Trinh còn làm trưởng phòng phòng tin tức, đã nhiều lần giao tiếp với Tạ Ninh Nguyên Hai người đều là cao thủ văn tử, tất nhiên là có chút hợp dơ Chỉ là Tạ Ninh Nguyên trên người khí phách thư sinh quá nặng, mà Bành Viễn Trinh trung quy lại là người trong quan trường Hai người không có chung một con đường, phong cách bất đồng nên rất khó kết thân Thi Bình khẽ mỉm cười Chủ tịch bành, lão tả nhà tôi trước mặt tôi không thể ngừng nhắc đến anh Nói về trình độ lý luận văn tử thì thành phố chúng ta rất ít người có thể vượt qua được anh ha <cười> ha lão tạ lại nói mò rồi Không cần nói đến người khác, ngay cả trình độ của anh ấy tôi đã không theo kịp rồi Chiều hôm qua, chủ tịch quận cố và tránh văn phòng mạc đã nói với tôi Nói đồng chí Ngô Minh Quánh và đồng chí Thi Bình đều là nhân tài ở Ủy ban Nhân dân quận Để các người ra ngoài tránh văn phòng mà quả thật có chút không bỏ được Bành Viễn Trinh cười ha ha Ngô Minh Quánh và Thi Bình đều nở nụ cười Chủ tịch thị trấn Bành Chúc tôi trước khi đến đây Tránh văn phòng mà liên tục sẵn chúc tôi Phải học hỏi ở ngài Và các đồng chí trong thị trấn Thấy ba người đột nhiên nói chuyện sôi nổi với nhau Mà Bành Viễn Trinh còn cố ý nhấn mạnh chủ tịch quận cố và tránh văn phòng mà khiến hách kiến niên sắc mặt hơi có chút trầm xuống. Ông ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Hai người kia đều xuất thân từ Ủy ban Nhân dân quận. Lại là do chủ tịch quận cố đề cử. Hiện nhiên là người của chủ tịch quận cố rồi. Kể cả mạng xuất hại. Nếu nói như vậy, đây phải chăng là hách kiến niên trong lòng đột nhiên nhảy sửng. Kho khan hai tiếng trực tiếp cắt đứt câu chuyện của mọi người Bành viến trinh lạnh lung liếc mắt nhìn hách kiến niên trong lòng nở nộ cười lạnh Hắn rất có tự tin Vô luận hách kiến niên có lôi ghéo thế nào Ngô Minh Quánh và Thi Bình cũng không dám đối nghịch với mình Có tấm biển chủ tịch quận cố trước mặt Ngô Minh Quánh và Thi Bình lập trường có thể nghĩ Đúng lúc này Không chỉ có hách kiến niên ý thức được điểm này Mà rất nhiều lãnh đạo trong thị trấn cũng phát hiện được điểm này Đám người trừ lượng sắc mặt lập tức thay đổi Còn Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng thì âm thầm nhìn nhau cười rộ lên Lý Tuyết Yến lúc này mới tỉnh ngộ Vì sao mà Bành Viễn Trinh lại âm thầm chịu đựng thao tác của Hách Kiến Niên Nguyên là hắn đã sớm có đối sách chuẩn bị Đã có Ngô Minh Quánh và Thi Bình ủng hộ Bành Viễn Trinh sẽ chiếm cứ thí chủ động Công tác bên Ủy ban Nhân dân, Hách Kiến Miên có muốn nhúc tay cũng không được Nhưng rất hiển nhiên, Hách Kiến Miên vẫn không muốn buông tha Ông ta vẫn muốn tận sức lôi kéo Ngô Minh Quánh và Thi Bình Hách Kiến Miên cười nói Được rồi, hôm nay cuộc họp đến đây Trưa nay chúng ta sẽ mở cuộc liên hoan vì đồng chí Thương Nhã Lam Thi Bình và Ngô Minh Quánh mà tẩy trần Trừ lượng phụ họa thêm Đúng vậy, bộ máy điều chỉnh đúng chỗ, lại tăng thêm 3 đồng chí Chúng ta chưa nay nhất định phải chúc mừng Bí thư hách xuất ra rượu mau đài nhiều năm của ngài để cho mọi người đỡ thèm Hách kiến niên cười ha hà, chỉ vào trừ lượng mắng Đồng chí trừ lượng này, mỗi ngày đều nhắm vào hai cái bình rượu của tôi Cũng được, vì mời cơm 3 vị đồng chí từ phương xa đến Tôi hôm nay coi như Tống hiến đi Bành Viễn Trinh đột nhiên gõ bàn trầm giọng nói Bí thư hách các vị, hôm nay đồng chí Lão Vi về hưu Chúng ta cũng nên tổ chức tiến đưa đồng ý ấy cùng một lúc Bởi vì gần đây Vi Minh Hỷ chống đối trước mặt Hách Kiến Niên Vi hận trong lòng Nghe Bành Viễn Trinh nhắc đến việc đưa tiến Vi Minh Hỷ Hách Kiến Niên trong lòng cảm thấy không thoải mái Ông ta phất tay Hôm nay không thể đưa tiến đồng chí Phi Minh Hỷ được Chúng ta hiện nay đang tiếp nhận đồng chí mới. Về phần đồng chí Vi Minh Hỷ thì, thì để hôm khác vậy. Đúng vậy, để hôm khác hãy nói. Trừ lượng tranh thủ phù hỏa Còn các lãnh đạo khác thì duy trì trầm mặt. Bành viễn trinh nhớ mày quét mắt nhìn mọi người, có chút tức sẵn nói. Lão Vi công tác tại thị trấn hơn 20 năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay lão đồng chí về hưu, chẳng lẽ không nên đưa tiến... Chúng ta mở tiệc mừng đồng chí mới chẳng lẽ còn tiếc lão Vi một vị trí Chủ tịch Viễn Trinh hôm nay gấp quá nên chưa kịp chuẩn bị Tôi cũng muốn mua cho Vi Minh Hỷ một món quà Như vậy đi đợi hai ngày nữa chúng ta mở tiệc tiến đưa Vi Minh Hỷ Hách kiến niên có chút mất hứng bước xuống đài chủ tịch hướng trừ lượng khoát tay Đồng chí trừ lượng cậu hãy đi an bài bữa tiệc đi Bành Viễn Trinh làm gì mà không biết hách kiến miên đây là từ chối chứ? Hôm nay không đưa tiễn Vi Minh Hỷ thì còn có ngày khác sao? Nếu bỏ lỡ hôm nay Vi Minh Hỷ cô đơn mà rời đi thì sẽ không bao giờ bước chân vào cơ quan thị trấn nữa. Chuẩn bị, chuẩn bị cái gì? Ăn một bữa cơm mà cũng cần chuẩn bị. Bành Viễn Trinh tức sẵn trong lòng, nhìn không được đột nhiên vỗ bàn. Cùng là đồng nghiệp nhiều năm, lúc này lão đồng chí về hưu, nhân tính tối thiểu nhất cũng không có. Đây đều là người sao. Hách kiến niên sẵn tím mặt đột nhiên quay đầu lại, hầm hầm nhìn bành viễn trinh. Bành viễn trinh cậu vỗ bàn cho ai xem vậy? Thì để cho lãnh đạo trong mắt chỉ có quyền lực và cách đám tiểu nhân mở đít xem thôi. Chưa hôm nay, bành viễn trinh đại diện cho thị trấn đến tiến đưa lão vi. Nói xong bành viễn trinh bước xuống đài chủ tịch Hầm hầm ngây ngang mà đi Ngô Minh quánh thi bình và khung nhã Làm xấu hổ đứng tại chỗ Không biết nói sao cho phải Đồ hỗn sợ Hách kiến niên phấn nộ đá bay Một cái ghế đầu dưới chân bay ra cửa Tâm huyết nam Khốn kiếp chẳng hiểu ra làm sao cả Hách kiến niên phấn nộ gào lên Ông ta ngàn vạn lần không ngờ Bành viễn trinh đã vì một vi minh hỉ đã về hưu Một người từ đầu đến cuối chẳng quan trọng gì đối với thị trấn lại trở mặt với mình Ngay cả đám người trừ lượng cũng không thể tin nổi Muốn nói bành viễn trinh vì tranh quyền mà chống lại hách kiến niên thì còn có lý do Nhưng vì một vi minh hỷ thì đáng sao Bởi vậy còn đắc tội với ngô minh quánh thi bình và khuôn nhã lam thì càng không đáng Lý tuyết yến đôi mắt lói lên ánh sáng khác thường Biểu hiện của bành viễn trinh theo như cô thấy là có chút kích động Nhưng loài kích động của người trẻ tuổi này khiến cô nhận thấy bành viễn Trinh quả quyết là dấu thủ đoạn đằng sau. Đồng thời đó cũng là tinh thần trọng nghĩa và tâm huyết thật sự của một người đàn ông. Người trong quan trường cán bộ lãnh đạo không thể không có tâm huyết. Nếu không sẽ vì lợi ích mà bỏ qua chính nghĩa lương tri sai, một sai lầm lớn cảm giác khó chịu nhất chính là ba người ngô minh quánh. Theo lý thuyết, là người mới thì hẳn phải hòa hợp với người cũ. Cho dù là bình thường có chút mâu thuẫn, thì với một đồng chí lão thành sắp về hưu cũng không thể không nể mặt vài phần. Nhưng hách kiến miên lại không nghĩ như thế. Chỉ có đám người trừ lượng là hiểu hách kiến miên. Hách kiến miên nhìn qua thì tưởng như tốt bụng. Nhưng vì thật thì trong lòng lại hay hy thụ. Vi Minh Hỷ ngày đó hay chống đối ông, và là người thứ nhất đầu nhập vào bành viễn trinh. Điều này trực tiếp chọc giận hách kiến niên, khiến ông ta hận thấu xương Muốn nói ngày thường, vi minh hỷ không mặn không nhạt, nhiều lắm là khiến hách kiến niên sinh ra phản cảm Nhưng sự phản bội trực tiếp khiến hách kiến niên không thể chịu nổi đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng Ông ta cũng không phải là không muốn đưa tiễn vi minh hỷ Cán bộ lão thành về hưu, nên đưa hay là muốn đưa thì cũng đều là quy tắc trong quan trường Ngay cả hách kiến miên cũng không thể không tuân thủ quy cũ. Chỉ có điều ông ta không muốn tham gia, và cũng không thích tham gia. Ông ta chuẩn bị ngày mai hoặc ngày mốt sẽ bảo bành viến trinh ra mặt đưa tiến là được rồi. Nhưng không ngờ, điểm cẩn thận suy nghĩ ấy của ông ta lại trực tiếp châm mồi lửa vào tâm huyết của bành viễn trinh. Lý tuyết Yến im lặng bỏ đi, sau đó là quý kiến quốc và cổ lượng. Trừ lượng xoa tay, miễn cướng cười. Bí thư hách ngài đừng nóng giận. Không đáng phải tức giận với cái hạng người này. Hách kiến miên cười lạnh lùng. Đồng chí trừ lượng trời thì phải mưa, lớn thì phải lập gia đình, ai cũng không ngăn cản được. Cứ theo ý của cậu ta đi. Cậu hãy sắp xếp một bữa cơm ở các tường. Tôi thật ra muốn nhìn thấy thiếu hắn ta trời có sụp xuống không. Vì đưa tiễn vi minh hỷ, chủ tịch kỳ trấn bành và bí thư hách vỗ bàn tức giận nhau. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp cơ quan Rất nhiều cán bộ có chút trởn mắt há hốc mồm Ai cũng không thể tưởng tượng được Bành Viễn Trinh không ngờ lại vì Vi Minh Hỷ Một đồng chí lão thành về hưu mà trở mặt với hách kiến miên Chủ tịch Thị Trấn Bành thật ra là người tốt Đáng tiếc vì Vi Minh Hỷ mà trở mặt với bí thư hách Thật không đáng Cũng khó cho chủ tịch Thị Trấn Bành Một lãnh đạo trưởng nghĩa và có tâm quyết như vậy thật sự là không thấy nhiều lắm. Lý Tân Hoa cùng với Điển Minh vội vàng xuống lầu. Bên tai truyền đến tiếng khe khẽ thảo luận của một số cán bộ. Sắc mặt đều có chút phức tạp. Trong mặt hai người, Bành Viễn Trinh tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng không phải là người dễ kích động. Tuyệt đối không có sự kích động giống như người trẻ tuổi bình thường. Nhưng hôm nay lại vì sao? Ngũ Phúc Lầu. Tại một căn phòng, Bành Viễn Trinh và Vi Minh Hỷ ngồi cùng một chỗ, trên bàn mày đầy thức ăn. Không bao lâu sau, Lý Tân Hoa và Điện Minh cũng đã đến im lặng ngồi xuống. Ngắm nghĩ một chút, Điện Minh lại đứng dậy rót rượu cho Bành Viễn Trinh và Vi Minh Hỷ. Lão Vi, hôm nay, tôi, đồng chí Tân Hoa, đồng chí Điện Minh với ngài cùng nhau ăn một bữa cơm. Đợi đến ngày mai hoặc ngày mốt, bộ máy lãnh đạo thị trấn và cán bộ bộ môn sẽ cùng tiến đưa ngài Chúng ta hôm nay coi như là người nhà cùng uống với nhau một ly Bành Viễn Trinh mỉm cười, nâng ly mời Vi Minh Hỷ Vi Minh Hỷ sắc mặt đỏ lên, run run dơ ly rượu uống một hơi cạn sạch Sau đó đặt ly rượu xuống thảm thiết khóc lên Chủ tịch thị trấn Bành tình nghĩa của cậu như vậy, lão Vi tôi xin ghi nhớ trong lòng Lão Vi tôi ở thị trấn Vân Thủy hơn 20 năm Nay khi đến lúc về hưu thì chỉ có một mình chủ tịch thị trấn Bành là còn nhớ đến tôi Vi Minh Hỷ lau nước mắt, đứng dậy không ngờ khon lưng cuối người trước Bành Viễn Trinh Nước mắt lại tôn rơi Lão Vi, ngài làm gì vậy? Điện Minh, mau đỡ chủ tịch Vi dậy Bành Viễn Trinh thở dài Kỳ thật thì Vi Minh Hỷ cũng không phải là thèm miếng ăn Nhưng hôm nay, bộ máy hách kiến niên tổ chức hoan nghênh người mới, nhưng lại độc nhất không cho ông tham gia. Điều này chính là một sự sỉ nhục. Nói là hôm nào, nhưng hôm nay Vi Minh Hỷ phải rời khỏi chính quyền thị trấn Vân Thủy, ông còn có thể trở về sao? Không thể. Vi Minh Hỷ biết bành viễn trinh vì ông mà trở mặt với hách kiến niên. Nên trong lòng không chỉ có mối cảm động mà nhiều loại cảm xúc đan xen một chỗ. Cuối cùng không khống chế được. Ngay trước mặt Điện Minh và Lý Tân Hoa khóc thành tiếng cảm ơn Chủ tịch Thị Trấn Bành Ơn đức của cậu tôi không cảm tạ hết được Ngày sau Lão Vi tôi nhất định sẽ đền đáp Cũng xin cảm ơn Tiểu Lý và Tiểu Minh Cảm ơn hai người có thể mạo hiểm đến đây đưa tiếng tôi Khi Lão Vi tôi còn tại vị thì cũng chẳng giúp được các người Nơi này chỉ có một câu Hãy cố gắng đi theo Chủ tịch Thị Trấn Bành Tương lai sẽ không bị thiệt Lão vi tôi nhìn người cho tới giờ không sai Mau tôi và các người cùng cản ly Vi Minh Hỷ cảm xúc dần dần khống chế Bắt đầu nâng ly uống rượu với Lý Tân Hoa và Điện Minh Nói thật hôm nay Điện Minh và Lý Tân Hoa Có thể đến đây để đưa tiến chủ yếu là vì Bành Viễn Trinh Nếu đơn thuần là vì Vi Minh Hỷ Thì chắc bọn họ đã từ chối rồi Chân chính khiến bọn họ hôm nay đến đây Là vì tâm huyết của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh đều không thể vì một người không có lợi ít gì như Vi Minh Hỷ mà tức xùi bọt mép huống chi là cấp dưới như bọn họ Lúc này, Lý Tân Hoa và Điện Minh bắt đầu tin tưởng lời Lý Tuyết Yến đã nói với bọn họ Bành Viễn Trinh là một lãnh đạo có thể kiên định đi theo tới cùng Tức là rất khoan dung nhưng lại rất nghiêm khắc Đối nhân xử thế trưởng nghĩa nhưng làm việc lại có thủ đoạn lôi đỉnh Bốn người uống vào vài ly rượu thì cửa phòng bị đẩy ra Lý Tuyết Yến đi đầu quý kiến quốc cổ lượng đi theo sau Bọn họ ở bữa tiệc hách kiến niên tổ chức mấy người mới Uống vài ba ly rượu rồi nương theo lý do đi vào nhà vệ sinh mà chuồn mất Bọn họ sở dĩ tham gia bữa tiệc không phải là sợ hách kiến niên trả đũa Bọn họ là quân chủ lực của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh đã công khai khai chiến với hách kiến niên Bọn họ còn e rè cái gì? Nếu bằng mặt mà không bằng lòng chi bằng xé sách nó luôn Nhưng bọn họ là nể mặt ngô minh quách thi bình và khung nhã lam ba lãnh đạo vừa mới đến thị trấn Đồng thời chỉ cần ba bọn họ đến trình diện thì coi như là đại diện cho bành viễn trinh Lý tuyết lên mỉm cười Chủ tịch thị trấn bành, Lão Vi, chúng tôi cũng đến tham gia náo nhiệt Đúng vậy, Lão Vi, nhiều năm trôi qua thật nhanh Ngày cũng phải về hưu Ai, chúng ta đều đã già rồi Quý kiến quốc mỉm cười Cổ lượng tuy rằng không nói cái gì Nhưng cũng tìm vị trí ngồi xuống Tuy rằng biết rõ ba người lý tuyết yến Vì nể mặt bành viễn Trinh mới đến Chứ cũng không phải coi trọng tình cảm đồng nghiệp với nhau Nhưng vi minh khỉ vẫn có chút cảm động Đôi mắt lại đỏ lên run run bắt tay đứng dậy nói lời cảm ơn không ngừng Cảm ơn Phó Bí Thư Lý, Cảm ơn Lão Quý, Cảm ơn Phó Chủ tịch Cổ Cảm ơn, cảm ơn vì Minh thì lúc này uống rượu say mềm, đầu lưới cũng tê dại Bành Viễn Trinh và những người khác cũng uống nhiều một chút Tuy rằng không đến mức say lưới túy, nhưng cũng đều có 7-8 phần cảm giác say Mà bên hách kiến niên thì không khí cũng rất nặng nề Mặc kệ hách kiến niên nói như thế nào Cũng không quan tâm đến đám người trừ lượng. Ngô Minh Quánh đều kiên trì nói tưởng lượng của mình có hẳn. Một ly rượu trắng cũng không thèm uống. Đàn ông như ý mà còn không uống thì khuôn nhã lam và thi bình hai nữ đồng chí càng không cần phải nói. Các cô uống một chút rượu vang đỏ rồi sau đó dừng lại. Hách kiến miên trong lòng cảm thấy không vui cũng liền uống liên tiếp mấy ly. Sau khi tan tiệc đoàn người bước vào cơ quan thị trấn. Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến, Cổ Lượng và Quý Kiến Quốc bốn người cũng trầm rãi đi đến Còn về phần 6 Minh Hỷ thì sớm đã được Lý Tân Hoa và Điện Minh đưa về nhà Hách Kiến Miên quay đầu lại nhìn bốn người Bành Viễn Trinh con ngươi lóe ra sự hung áp Ông ta dương tay chỉ vào Bành Viễn Trinh vừa muốn nương theo cảm giác say mà mắng Bành Viễn Trinh Trừ Lượng cảm thấy tình thế không ổn Khẩn trương cùng với Hoàng Hà mỗi người một bên Không để hách kiến miên nói gì liền đưa ông ta vào trong văn phòng nằm nghỉ Có mâu thuẫn thì mâu thuẫn, muốn trở mặt thì trở mặt Nhưng đây đều là bộ máy lãnh đạo Nếu hách kiến miên ở trong sân trước mặt mọi người đánh mất thần thái Thì uy tín của bí thư đảng ủy thì chấn chỉ sợ cũng tan thành mây khói thôi Ngô Minh Quánh thi bình ơn thầm liếp mắt nhìn nhau Đều từ trong mắt đối phương đọc được sự bất đắc dĩ và xấu hổ hai người vừa mới được đề bạt lên cán bộ cấp phó phòng. Bọn họ căn bản không nghĩ đến chính mình đến thì chấn nhậm chức lại khiến cho bí thư đảng ủy và chủ tịch thị trấn đấu nhau kịch liệt như vậy, khiến cho cõi lòng tràn đầy nhiệt tình và mãn nguyện đều giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Hai người trong lòng hiểu rất rõ, ba người mới đến đều là ngoại lai trước mắt đang đứng trước vấn đề chọn thành hàng. Nếu không chọn lựa một nơi để gia nhập, tương lai chỉ sợ là khó làm việc. Cách gọi là khai triển công tác chỉ là lời nói xuân. 2. Thi bình khe khẽ thở dài, hạ giọng nói. Lão ngô, cho dù là cách hố lửa, thì cũng chỉ có thể nhảy xuống. Bành viễn trinh tuổi trẻ mạnh mẽ, cứng sắn, năng lực rất mạnh, nghe nói cũng có chút bối cảnh. Quan trọng hơn, anh ta lại là người của chủ tịch quận cố, chúng ta không còn sự lựa chọn. Ngô Minh quánh nhìn khung nhã lam đang đi đằng trước, nhỏ giọng nói Hách kiến miên tuy rằng là ủy viên thường vụ quận ủy, nhưng chỉ là làm nền, chẳng có cách thực chức Tôi xem, Bành Viễn Trinh sớm muộn gì cũng tiếp nhận vị trí của ông ta Giống như chủ tịch quận cố sớm muộn gì cũng trở thành bí thư quận ủy Lúc này, đám người Bành Viễn Trinh đi đến Ngô Minh quánh quyết định thật nhanh, xoay người hướng Bành Viễn Trinh cười nói Chủ tịch Tỳ trấn Bành Lập đỉnh núi khác Bành Viễn Trinh mỉm cười bắt tay với Ngô Minh Quánh Mọi người cười cười nói nói đi lên lầu Lúc này Lý Tân Hoa cùng Điền Minh đã trở lại Bành Viễn Trinh phất tay nói Đồng chí Tân Hoa đã sắp xếp xong phòng làm việc cho Lão Ngô và Thi Tỉ chưa Tôi muốn xem qua một chút Lãnh đạo đã sắp xếp xong xuôi ở bên này Vừa nói, Lý Tân Hoa vừa cùng với Bành Viễn Trinh mấy người hướng văn phòng hai gian đầu tiên bên tay trái lầu 2 đi tới. Lầu 2 ngoài phòng đảng chính thì là phòng làm việc của lãnh đạo. Bởi vì Ngô Minh Quánh cùng Thi Bình và Khung Nhã Lam mới tới. Bọn họ ở bộ máy chính đảng xếp hạng tương đối sau cùng. Cho nên phòng làm việc chỉ có thể điều chỉnh ở bên cạnh. Đây là gian nhà kho của phòng đảng chính. Nếu không... Ngô Minh quánh ba người cũng chỉ có thể có hai người được an bài ở lầu 1 Mặc dù lầu ba còn có mấy gian phòng làm việc. Nhưng có hách kiến niên một mình chiếm lính. Phòng đảng chính không có cách nào an bài. Đi tới cửa phòng làm việc của hai người, Lý Tân Hoa cười mở cửa nói. Lãnh đạo, anh xem có hài lòng không? Lý Tân Hoa lời này là hướng Ngô Minh quánh và Thi Bình nói. Ngô Minh Quánh và Thi Bình đứng ở cửa phòng làm việc của mình, nhìn lướt qua cũng cười nói Cảm ơn, không tệ, chúng ta rất hài lòng Nói thật, thì trấn điều kiện có hạn, văn phòng tài nguyên phối trí cũng không được để ý Nhất là cơ quan chính quyền thị trấn Vân Thủy trước kia là trường học được cải tạo mà thành Nhưng đối với Ngô Minh Quánh cùng Thi Bình mà nói Bọn họ có thể một mình có một gian phòng làm việc Ở cơ quan là tha thiết ước mơ rồi Có không gian làm việc độc lập còn có cái gì không hài lòng Bành Viễn Trinh mỉm cười Hai vị thị trấn điều kiện có hạn, không sống ở quận điều kiện tốt như vậy Chúng ta trước kiên trì thì cứ kiên trì Tôi nghĩ sau này thị trấn chúng ta cũng có thể xây một cơ quan làm việc tốt hơn cải thiện một chút hoàn cảnh làm việc Chủ tịch thị trấn Bành, anh quá khách khí rồi Có thể có được văn phòng làm việc là tốt rồi Chúng ta đến để làm công việc cũng không phải là tới để hưởng thụ. Ngô Minh quánh khách khí nói. Bành Viễn Trinh mỉm cười quay đầu lại nhìn ba người Lý Tuyết Yến đi theo phía sau hắn, lại nói. Được, Lão Ngô thi tỉ, các người nghỉ ngơi trước, ngày mai nói chuyện sau. Tôi nghĩ, chúng ta bên ủy ban nhân dân thị trấn này có 8 đồng chí buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Nói xong, Bành Viễn Trinh liền quay đầu trở về phòng làm việc của mình. Thấy đám người bành viễn trinh rời đi Ngô Minh quánh cùng Thi Bình lúc này mới đi vào phòng làm việc của mình Bắt đầu đơn giản dựa theo tâm ý của mình thu dọn một chút Đồng thời đem một số đồ vật mà mình mang đến bày lên bàn Cách vách là phòng làm việc của Hoàng Hà Mặc dù cửa phòng đóng Nhưng vẫn áp người trước cửa nghe lén đám người bành viễn trinh nói chuyện Nghe được bành viễn trinh rời đi Lúc này mới khuôn mặt tươi cười bước ra khỏi phòng làm việc của mình Đứng trước phòng làm việc của Thi Bình cười nói Đồng chí Thi Bình Thi Bình ngẩn đầu nhìn lên cũng cười nói Phó Chủ tịch Hoàng Hoàng Hà đi vào, hạ giọng nói Bí thư hách nhờ tôi hỏi một chút hai vị Còn có cái gì không hài lòng Còn cần gì thì cứ việc nói ra Bí thư hách sẽ cho người an bài Thi Bình giật mình trong lòng ngầm cười khổ. Người của Hách Kiến Niên đối với hai người mình lôi kéo quá mức rõ ràng. Nhưng bọn họ đã quyết định cùng Bành Viễn Trinh cùng nhau tiến thoái. Có chủ tịch quận cố làm người trung gian, đây đắt là chuyện không thể sửa đổi. Bọn họ là cán bộ do chủ tịch quận cố đề cử. Nếu như cùng chủ tịch quận đối nghịch, thì kết quả là có thể nghĩ ít. Không cần, đây đã rất tốt rồi, Cảm ơn Phó Chủ tịch Hoàng, cảm ơn Bí Thư Hách. Thi Bình mỉm cười, lời nói dịu dàng vô cùng. Hoàng Hà nói mấy câu, thấy Thi Bình không nhiệt tình cho lắm, lúc này mới ngượng ngùng rời đi. Đóng cửa lại, Thi Bình dùng điện thoại trên bàn làm việc gọi cho ông xã Tạ Ninh Nguyên. Lão Tạ anh đang làm gì thế? Tôi là ai? Tôi là bà xã của anh đấy. Thi Bình tức giận, rắn rọng. Ôi bà xã Đại Nhân, phó chủ tịch Đại Nhân đến nhận chức rồi à. Lãnh đạo có gì chỉ thị. Đầu xây bên kia truyền đến tiếng cười hắc hắc của tạ Ninh Nguyên Thi Bình lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đồ hủy ba hoa. Chợt Thi Bình trong điện thoại nhỏ giọng đem thế cuộc của thị trấn Vân Thủy nói qua một lần. Sau đó hạ giọng nói. Lão tạ, anh nói em làm như vậy có phải hay không có chút máu hiểm. Chưa nói tới mạo hiểm nhưng các người cũng không được lựa chọn Cố Khải Minh đề bạc mọi người Nếu như các người vong ăn phụ nghĩa Áp lực của Cố Khải Minh Các người không chịu nổi đâu Tạ Ninh Nguyên trầm ngâm nói Hơn nữa Bành viễn trinh anh hiểu rất rõ Căn cứ vào phán đoán của anh Hắn rất có năng lực đồng thời cũng có hậu trường Nghe nói với trưởng ban tống của ban tổ chức cán bộ quan hệ rất thân thiết Có một lần anh nhìn thấy hắn cùng cha con trưởng Ban Tống cùng nhau ăn cơm Bà sá Con trẻ như vậy Mà có thể đặt ở cương vị chủ tịch thị trấn Vân Thủy Bản thân cũng nói rất rõ vấn đề Anh thậm chí hoài nghi Hắn đi xuống chính là vì tiếp nhận vị trí của hách kiến niên Bằng không hắn tại sao đi xuống Bành viễn Trinh tính cách anh rất rõ ràng Anh ta mặc dù cường thế nhưng cũng không ngang ngược Người này làm việc luôn đến nơi đến trốn Anh ta cùng Hách Kiến Niên xung đột hơn phân nửa vẫn là vì công việc Cho nên anh cảm thấy các người cùng Bành Viễn Trinh đứng chung một chỗ không có gì xấu Có thể đắc tội với Hách Kiến Niên nhưng em phải tính đến lâu dài Hách Kiến Niên đắc hơn 40 tuổi nhưng Bành Viễn Trinh mới hơn 20 Tương lai người nào tiện đồ lớn hơn Không cần phải nói sao Được rồi, được rồi, em tất cả nghe theo anh Lão tả anh bớt chút thời gian hẹn bành viễn trinh chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm Được, không thành vấn đề Anh ấy hai ngày nay còn đang tìm anh làm việc Anh gặp anh ta rồi nói Để điện thoại xuống thi bình thở dài một cái Thật ra thì cô gọi cũ điện thoại này đơn giản là tìm sự an ủi Nếu chồng cũng nói như vậy cô càng thêm kiên định quyết tâm của mình Trên quan trường đứng thành hàng là rất quan trọng Một khi đứng sai đổi kia có thể chính là vực sâu vạn kiếp bất phục Buổi sáng ngày thứ hai Điện minh lần lượt thông báo cho 7 phó chức trừ Bành Viễn Trinh Quý Kiến Quốc Hoàng Hà Mạc Thư Bình Cổ Lượng Ngô Minh Quánh Thi Bình Thông báo cho bọn họ 9 giờ sáng sẽ bắt đầu cuộc họp Chủ tịch thị trấn Bành chủ trì Bành Viễn Trinh là người cuối cùng đi vào phòng họp. Khi hắn đến, 7 người Lý Tuyết Yến đã có mặt. Bành Viễn Trinh quét mắt nhìn mọi người một cái, rồi bước thẳng lên đài chủ tịch. Hắn cười các đồng chí, hôm nay chúng ta mở cuộc họp nhỏ. Nội dung cuộc họp thật ra thì cũng không có đề tài thảo luận gì, chủ yếu là giao lưu kết nối một chút. Mấy ngày này, tôi suy nghĩ, vì dễ dàng cho công việc phối hợp và khai triển, Chúng ta cần thiết phải kiên trì chế độ hội nghị. Sau này, cứ mỗi buổi chiều thứ hai, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, tám đồng chí lãnh đạo chúng ta sẽ mở cuộc họp chủ tịch thị trấn làm việc nhằm tổng kết công việc tuần trước. Sắp xếp công việc của tuần này, hẳn là nên tạo thành một thói quen lâu dài. Bành Viễn Trinh lần nữa cười cười, mọi người có ý kiến gì có thể nói. Bộ máy thành viên chỉnh đảng thì trấn Vân Thủy giao nhau nhậm chức tất cả các buổi họp đa phần là do hách kiến niên triệu tập. Nếu một mình triệu tập cuộc họp chủ tịch thì trấn làm việc thì đây là lần đầu tiên. Đây là lập đỉnh núi khác, suốt cuộc đã cùng hách kiến niên đối kháng. Cổ lượng trong lòng thầm thở dài một tiếng. Mà Hoàng Hà cùng Mạc Thư Bình thì âm thầm liếc nhìn nhau một cái trao đổi một ánh mắt ngưng trọng. Hai người là người của hách kiến niên. Nhưng lại thuộc Ủy ban Nhân Sân. Hai người muốn phản đối đề nghị của Bành Viễn Trinh thì cũng vô lực. Lý Tuyết Yến là người thứ nhất mở miệng tán thành. Quý kiến quốc, cổ lượng cũng đều biểu lộ thái độ. Ngoài ý muốn của Hoàng Hà và Mạc Thư Bình chính là. Ngô Minh Quánh cùng Thi Bình này hai phó chủ tịch mới tới. Cũng phụ họa theo đuôi. Trong giọng nói mang theo vài phần kính cẩn. Hoàng Hà trong lòng đánh bột một tiếng. Xong rồi, hai người kia bị Bảnh Viễn Trinh lôi kéo tuyệt đối rồi. Thấy Hoàng Hà cùng Mạc Thư Bình mặc nhiên không lên tiếng, Bảnh Viễn Trinh cười nhạt. Đồng chí Hoàng Hà, Mạc Tỷ, các người có ý kiến gì không? Hoàng Hà lục túng, xoa xoa đôi bàn tay, lập lờ nước đôi nói. Bản thân tôi không có ý kiến gì, bất quá chỉ là một cuộc họp. Nhưng tôi đề nghị chuyện này nên báo cáo với Bí Thư Hách một tiếng tránh cùng đảng ủy có xung đột. Mạc Thư Bình cũng gật đầu nói Hẳn là như vậy Bành viễn trinh ánh mắt trở nên ngưng trọng Mà thanh âm cũng trở nên rất nghiêm túc Chủ tịch thị trấn làm việc là hội nghị hành tránh Cũng chính là tổng kết và an bài công việc của chính quyền Không cùng chung công việc với họp đảng ủy có thể căn cứ vào tình huống thực tế Bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập Nhưng chủ tịch thì trấn làm việc hẳn là Nên tổ chức định kỳ trở thành công việc mang tính thường xuyên Nghe nói Bành Viễn Trinh đang một mình chịu tập cái gì là chủ tịch thị trấn làm việc Hách kiến niên mặc dù trong lòng khó chịu Nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì Trong những trận giao phong với Bành Viễn Trinh, ông ta đã nhiều lần bại trận Điều này khiến cho ông ta phải âm thầm nghĩ lại Giúp kinh nghiệm xương máu, ông ta cảm giác mình có chút nóng vội Đồng thời vận khí cũng không được khá lắm Tỉ như lần này điều chỉnh bộ máy chính đảng Rõ ràng là ông ta âm thầm thúc đẩy Mắt thấy thắng lợi trong tầm tay Kết quả tự nhiên đâm ngang Cố Khải Minh đột nhiên nhảy ra Sắp xíp hai người đi vào Hai người kia vừa bởi vì nguyên nhân Cố Khải Minh dần dần có dấu hiệu Liên kết cùng bành viễn trinh Bí thư hách hắn thật là quá đáng Đây không phải là vô nghĩa sao Thị trấn của mình làm gì Có cách chuyện chủ tịch thị trấn làm việc Luôn luôn là đảng chính phối hợp Muốn làm ra cái chủ tịch thị trấn làm việc Có phải là hắn muốn lập một đỉnh núi khác hay không? Có còn hay không nguyên tắc tổ chức? Trừ lượng bất mãn lầm bầm nói Hách kiến niên thở dài một cái thản nhiên nói Vẫn là câu nói kia trời thì phải mưa Lớn thì phải lập gia đình Mặc kệ hắn đi Người trẻ tuổi, khí thịnh Luôn muốn làm ra những động tác nhỏ trước không cần phải để ý đến hắn. Trừ lượng, sau này công việc hàng ngày của đảng ủy do cậu phụ trách. Tổ chức nhân sự nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay chúng ta. Hắn muốn điều động nhân viên, không có chữ ký của cậu và tôi thì nhất định không được. Trừ lượng hưng phấn gật đầu. Vâng, bí thư Hách, tôi hiểu rồi. Đúng rồi, hạng mục cải tạo phố buôn bán sao gần đây không có động tĩnh? Tiến triển như thế nào? Hách kiến niên làm bộ như vô tình thuận miệng hỏi một câu Người không độ lượng, không phẩm hạnh, không nên ra làm quan Bí thư hách không có đồng tính gì Tôi nghe nói là trên tỉnh không phê duyệt Tôi đã nói trước rồi Loại dự án này rất khó được xét duyệt Hiện nay tỉnh kiểm soát rất nghiêm khắc đối với việc buôn bán Xây dựng trên đất nông nghiệp Đâu có dễ dàng như hắn tưởng tượng vậy Hơn nữa Công trình cải tạo Mở rộng như thế này Tốn rất nhiều tiền Vốn đầu tư không có Không phải tự làm mất mặt sao Lại còn nói cái gì mà thu hút đầu tư Tuyên bố thị trấn sẽ không phải tốn một xu nào Haha <cười> ý nghĩ thật quái lạ Chỗ chúng ta là thị trấn Có nhà đầu tư nào nguyện ý chạy đến nông thôn Để khai thác, phát triển Đầu tư tiền triệu Làm sao lấy lại vốn Trừ lượng biếu môi coi thường Bí thư hách thật ra không cần phải để ý đến hắn Cứ đợi xem hắn làm cách nào để giải quyết được đây Sao có thể không chú ý Hắn đã thông báo khắp nơi Các hộ giải phóng mặt bằng đều đã chuẩn bị xong xuôi Ngay cả phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cũng đã gửi xuống Nếu chậm chạp không thể khởi công Dân chúng còn không đến chỗ chúng ta làm ẩm ý lên sao Đến lúc đó còn không phải tôi phải dơ đầu chịu bán thay hắn sao Hách kiến miên cười gần Cậu đi đi Bước thời sờ hỏi Lý Tuyết Yến một chút Xem họ việc chuẩn bị dự án tiến hành tới đâu rồi Bảo cô ta cho tôi một lời chắc chắn Gần đây Thành phố vận động thành phố sạch đẹp Muốn tổng chấn chỉnh tình hình vệ sinh toàn thành phố Tình trạng vệ sinh ở phố buôn bán này của thị trấn chúng ta rất tệ Đứng đầu sổ của quận và thành phố Lãnh đạo quận đã hỏi qua mấy lần, tôi phải báo cáo với cấp trên Dạ, Bí Thư hách, tôi đi ngay Trừ Lượng kính cẩn cười mình, rời đi Nhìn theo bóng sáng của Trừ Lượng, khóe miệng hách kiến miên hiện lên một nụ cười lạnh âm độc Ông ta cầm lấy ốm nghe, bấm số gọi điện Lúc này, hội nghị công tác do Bành Viễn Trinh Triệu tập đang được tiến hành Mành viễn trinh phân công công việc cho các thành viên bộ máy, bố trí ổn thỏa công tác của Ủy ban Nhân dân Thị trấn. Hắn chủ trì toàn diện công tác, lý tuyết yến hỗ trợ công tác cho hắn đồng thời phụ trách công tác quản lý si nghiệp. Mấy mảng công tác còn lại và phân công quản lý các đơn vị có liên quan. Do 6 người cổ lượng chia nhau phụ trách, riêng công tác an toàn giao cho cổ lượng quản lý. Trước đó, Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến đã trao đổi với cổ lượng. Công tác an toàn là trọng trách không thể sao cho đồng chí mới tới. Người ta sẽ cho rằng, đó là muốn chèn ép và ướp hiếp ma mới. Giống như lúc trước Hách Kiến Niên tìm cách đẩy công tác an toàn cho Bành Viễn Trinh vậy. Bành Viễn Trinh không giống Hách Kiến Niên. Hách Kiến Niên chắc chắn sẽ sao gánh nặng công tác an toàn cho người của đối phương. Nhưng Bảnh Viễn Trinh không sao công tác an toàn cho Hoàng Hà và Mạc Thư Bình Không thể vì đấu tranh quyền lực mà vứt bỏ tiêu chuẩn công tác coi thường công tác nguy hiểm Đó là nguyên tắc làm người, làm việc, làm quan của Bảnh Viễn Trinh Không ngờ Bảnh Viễn Trinh lại sao công tác an toàn cho người thân tính của mình là cổ lượng Điều này làm Hoàng Hà và Mạc Thư Bình hơi kinh ngạc Thật sự là Hoàng Hà đã chuẩn bị sẵn sàng nhận công tác an toàn Nhưng Bành Viễn Trinh lại không giao cho y Ngô Minh Quánh và Thi Bình liếc mắt nhìn nhau Đều nọc được từ đôi mắt của đối phương sự ngạc nhiên và cảm thán Cách đối nhân xử thế của Bành Viễn Trinh Phẩm chất của Bành Viễn Trinh như thế nào đã có thể thấy rõ ràng Không vì oán hận riêng tư mà ảnh hưởng việc ông Đây có thể nói là khí độ hơn người Lòng dạ và độ lượng như vậy Người bình thường khó theo dịp. Mà ở điểm này. Hách kiến niên ngược lại. Lại quá hẹp hòi. Quá xấu xa. Tầm nhìn quá thiện cận Người không độ lượng. Không phẩm hạnh. Không nên ra làm quan. Đến lúc này. Quý kiến quốc mới thật sự hiểu được hàm nghĩa của bức thư pháp mà Bành Viễn Trinh treo trong phòng làm việc của hắn. Trong khoảnh khắc này. Hình tượng của bành viễn trinh trong mắt của mọi người dường như vụt cao lớn lên Lý Tuyết Yến cảm thấy hơi bồi hồi chăm chú nhìn bành viễn trinh một lúc lâu, không nói Các đồng chí công tác tổng thể phân công như vậy Tôi chủ yếu suy xét đến tình huống thực tế của các đồng chí Chẳng hạn về công tác an toàn Đồng chí cổ lượng công tác ở thị trấn một thời gian dài Quen thuộc tình hình thị trấn Lại có kinh nghiệm khá phong phú Cho nên mới giao trọng trách này cho đồng chí cổ lượng Tôi mong rằng Bất kể là đồng chí lão thành Hay đồng chí mới tới Bất kể là quan hệ cá nhân như thế nào Về công tác đều phải hết sức tận tâm Làm việc mà mình được phân công một cách chu đáo Cẩn thận Về sau Thành viên bộ máy chúng ta phải tăng cường liên hệ và phối hợp Với một mục đích duy nhất Đó là làm thật tốt công tác của Ủy ban Nhân dân Thị trấn Nói thật Ủy ban Nhân dân Thị trấn mà tạo được thành tích Không phải chỉ liên quan tới một mình tôi Mà có quan hệ tới tương lai tiền đồ của tất cả các đồng chí ngồi đây Cho dù có ai có ý kiến đối với cá nhân tôi cũng không sao Anh có thể đưa ra ý kiến thậm chí có thể trực tiếp chửi tôi Có thể có chủ trương ngược lại với tôi Nhưng công tác thì không được chậm trễ Tôi ở đây tuyên bố ngắn gọn một câu Nếu ai công tác chẩm chế Lấy công việc làm trò đùa Đập nồi cơm của tập thể bộ máy chính quyền thì trấn Vân Thủy Ngay lập tức tôi sẽ đập bể chén cơm của người đó Ai cũng không thả Giọng nói của bành viễn trinh chợt trở nên âm trầm và lạnh lẽo Lời này rõ ràng là nhầm vào Hoàng Hà và Mạc Thư Bình Cho nên hai người nghe vậy Mặt đỏ lên Cắn răng Cảm thấy rất khó chịu đựng nổi Được rồi, hôm nay chỉ họp tới đây Bây giờ là 11 giờ Bành viễn trinh Giơ tay nhìn đồng hồ Trưa nay tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Tân An Cá nhân tôi mời mọi người ăn một bữa cơm Mong mọi người nhận lời Hy vọng mọi người đến đông đủ Đừng ai vắng mặt Hắn vừa nói như vậy Không khí vốn hơi căng thẳng liền dịu hẳn đi Cổ lượng cười kha hà Chủ tịch tị trấn bành Ăn nó, dơ, quỳ, quỳ, nơ, hơ, à, hàng Tân An tốn tiền lắm đấy. Giá cả ở đó rất đắt. Chín người chúng ta ăn một ít cơm uống chút sữa tốn đến cả ngàn chứ không phải chơi. Ngô Minh quánh tặt lưới. Nhà hàng Tân An ấy ạ Trước kia tôi có theo lãnh đảo quận ăn ở đó một lần. Rất ngon. Đúng là cấp bậc vượt trội. Bất kể là chất lượng hay mùi vị Đều làm người ta khó quên Thi Bình cười nói Chủ tịch thị trấn Bành như vậy có vẻ xài lớn quá Chúc tôi ăn bữa cơm ở Ủy ban Nhân dân thị trấn là được chạy lên thành phố làm gì Quý kiến Quốc mỉm cười Rất ít dịp chủ tịch thị trấn Bành mời khách Các vị cũng đừng ra sức khước từ Hôm nay chúng ta theo chủ tịch thị trấn Bành hưởng chút thơm lây Hoàng Hà và Mạc Thư Bình im lặng không nói Bành Viễn Trinh muốn đãi khách Nếu bọn họ không đi Rõ ràng là không ổn Nhưng dù ăn ở đâu Đối với bọn họ mà nói Đều khó Mọi người theo sau Bành Viễn Trinh đi xuống lầu Trước cổng ủy ban nhân dân thì trấn đã đậu sắn một chiếc xe hơi cỡ chung Đây là xe Bành Viễn Trinh mượn của Hoàng Đại Long Hắn làm việc tư không nên dùng xe công Nhiều lãnh đạo thì trấn đi ra ngoài Dùng mấy chiếc xe Khó tránh khỏi làm người dân chú ý Mấy người lý tuyết yến Cũng không hỏi xe từ đâu ra Yên lặng lên xe và xe nhanh chóng Rời khỏi ủy ban nhân dân thị trấn Nghe tin này Hách kiến niên bất mãn vỗ bàn Cả giận nói Hừ đắc ý vinh váo Không tự biết mình là ai Trừ lượng dặn bên tài chính Không thanh toán khoản này cho hắn Mặt khác Cậu theo dõi sát hắn, xem hắn nhờ xí nghiệp nào thanh toán giúp. Trừ lượng do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Bí thư hách nghe nói hắn bỏ tiền riêng đãi khách. Vớ vẩn đừng nghe hắn nói linh tinh. Bỏ tiền túi đãi khách. Hách kiến miên cười nhạt. Lừa gạt được ai chứ? Trừ lượng cậu nhìn cho kỹ, đừng để kẽ hở cho hắn lách. Cậu nói với các tiểu vân thời gian tới đây, bất kể khoản nào. Không có chữ ký của tôi, nhất định không chi trả. Mặt khác, cậu đi sắp xíp một chút. Sáng mai, cuộc vệ sinh quận thì sẽ tới thị trấn kiểm tra công tác. Trọng điểm là khu phố buôn bán bẩn thỉu Lộn sổn kia. Giọng hách kiến niên lạnh như băng. Trừ lượng nghe vậy, trong lòng chấn động biết hách kiến niên đã quyết định ra tay. Ông ta không cam lòng thất bại càng không cam lòng bị bành viễn trinh từ từ đoạt mất quyền lực. Hoặc nhìn trận tranh đấu giữa hai người rất rằng co Hết đợt va chạm này lại đến đợt va chảm khác Dạ bí thư hách tôi hiểu rồi Chữ lượng cười cười rời đi Nhà hàng Tân An Điện Minh và Lý Tân Hoa đã tới trước tiên Đặt bàn và thức ăn Đợi bành viễn trinh và các lãnh đạo vừa đến liền bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên Sau khi bố trí xong Điện Minh và Lý Tân Hoa đang chuẩn bị Định lặng lẽ giúp đi Sang tiệm cơm nhỏ đối diện nhà hàng ăn một chút rồi quay lại chờ Thì nghe Bành Viễn Trinh cười nói Nhân viên phục vụ mang thêm hai cái ghế Đồng chí Tân Hoa, Điện Minh, hai người ngồi cùng đi Lý Tân Hoa và Điện Minh hơi ngưỡng ngủng cười cười Cũng không bỏ đi nữa Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua mọi người cười nói Đồng chí Tuyết Yến không uống được rượu Tưởng lượng của Lão Quý cũng không cao Như vậy đi Lão cổ Anh tới ngồi ở vị trí phó chủ Tiếp rượu mọi người Nhiệm vụ của hai chúng ta hôm nay là làm cho các đồng chí ăn uống thật no say Trong lòng cổ lượng rất vui vẻ Dù chỉ ngồi ở vị trí phó chủ Điều đó cũng nói lên địa vị cá nhân Lẽ ra Lý Tuyết Yến ngồi vào vị trí gió Vì Lý Tuyết Yến là nhân vật số 200 bộ máy chính quyền Nhưng Lý Tuyết Yến là nữ Tửu lượng quý kiến quốc lại quá hiếu. Cho nên Bành Viễn Trinh mới gọi cổ lượng Thật ra thì Hoàng Hà tiểu lượng cao Nhưng đương nhiên Bành Viễn Trinh không thể để yêu ngồi vào vị trí đó Cổ lượng cười kha hạt Thật ra tiểu lượng của tôi cũng không cao lắm Nhưng Chủ tịch Thị Trấn Bành đã nói như vậy Tôi phải cố gắng thôi Một nữ nhân viên phục vụ mặc một chiếc sườn xám đỏ thấm đi tới, quý người nhìn Bành Viễn Trinh cười quyến rỗ. Lãnh đạo, xin hỏi mọi người uống rượu gì à? Bành Viễn Trinh cười cười, hỏi mọi người. Các vị uống rượu gì? Thế này đi, nam uống rượu trắng, nữ uống vang đỏ, được chứ? Lý Tuyết Yến mỉm cười. Được, rượu gì cũng được. Dù sao tôi uống rượu nào thì cũng thấy như nhau thôi. Cổ lượng quay lại hỏi Hoàng Hà "Lão Hoàng uống rượu trắng chứ?" "Được, tôi không có ý kiến." Bành Viễn Trinh nghe vậy, phất tay nói: "Cô cho hai chai Mao Đài, hai chai vang Pháp." Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi đều giật mình. Thời này hai chai Mao Đài cũng gần 100 tệ một chai, cộng thêm tiền hai chai vang Pháp và tiền boa, riêng tiền rượu đắt là 400-500 tệ. Thi Bình Kinh ngạc nói: Chủ tịch thì Trấn Bành có tốn kém quá không? Uống chút rượu vang đỏ bình thường là đủ, chúng tôi là người không sành rượu uống rượu ngoại quá lãng phí. Lý Tuyết Yến biết Bành Viễn Trinh có thể thanh toán bằng thẻ ở nhà hàng Tân An, liền cười xem vào. Thôi coi như chúng ta nếm rượu ngoại để mở mang tầm mắt. Tuy nhiên, Chủ tịch thì Trấn Bành mời chúng tôi ăn bữa cơm này, sẽ mất mấy tháng tiền lương đấy. Đừng lo, khi nào tôi hết cơm ăn, chỉ cần mọi người mời tôi ăn cơm hộp là được. Bành Viễn Trinh cười ha hà, phất phất tay. Hợp lại thì cùng có lợi, không hợp lại thì cùng tổn thất. Hôm nay Bành Viễn Trinh đãi khách cũng không phải phô bày sang giàu. Có phô bày sang giàu cũng không có ý nghĩa gì. Hắn dùng cách này để lấy lòng người và tạo cảm tình. Là nhân vật số 1 của chính phủ thị trấn. Quyền quý của hắn không chỉ thể hiện trong công tác, trong thủ đoạn, mà còn phải thể hiện trong cách đối nhân xử thí. Mấy cơm đương nhiên là đơn giản và thông thường, nhưng rất hiệu quả. Hơn nữa, đây là bành viễn trinh suốt tiền túi ra trả, dựa quý, thức ăn ngon đem ra chiêu đãi. Không những đám quý kiến quốc phải suy nghĩ, mà ngay cả Hoàng Hà và Mạc Thư Bình đều lúc túng, có cảm giác há miệng mắc quay Về điểm này, hách kiến niên kém bành viễn trinh quá xa Sở dĩ trước nay ông ta có thể một tay che trời ở thị trấn Vân Thủy Không phải do có năng lực công tác tốt Cũng không phải do thủ đoạn chính trị cao Mà là do ông ta dùng quyền uy chèn ếp Uy hiếp mọi người Về sau, ông ta lại kiêm nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy càng tăng thêm uy quyền Chỉ có điều loại uy quyền này tuy mạnh mẽ Nhưng lại không vững chắc Một khi để người ta đưa tay luồn vào bức tường thành uy quyền của ông ta sẽ từng bước đổ sụp. Bành viễn trinh thì khác. Về mặt mạnh mẽ, cứng rắn. Bành viễn trinh cũng không kém cõi so với hách kiến niên. Thậm chí có thể nói là chỉ hơn chứ không kém. Nhưng trong công việc cũng như trong đối nhân xử thế Hắn có sự linh hoạt, có mềm dẻo, có biến báo, tiến thoái chừng mực. Có thể tính nhiệm và nể trọng cấp dưới bên cạnh mình như cổ lượng. Có thể chân thành và tôn trọng một người thất thế như Vi Minh Hỷ. Có thể khoan dung và cho cơ hội cho người của phe đối thủ như Hoàng Hà và Mạc Thư Bình. Những chuyện này hách kiến miên vĩnh viễn không làm được, đương nhiên cũng có thể do ông ta xem thường mà không làm. Uy tín của Mạnh Viễn Trinh từng chút, từng chút một cứ thấm dần vào lòng người theo kiểu mưa rầm thấm lâu. Mà quy quyền của hách kiến miên cũng đồng thời tan đi từng chút Từng chút một Không phá mà xây Nhưng một khi hắn bắt đầu quá trình tạo dựng uy tín Tự nhiên đối phương cũng sẽ bước vào quá trình bị tiêu mòn quyền lực Cách gọi là ăn cơm uống rượu ra tăng cảm tình cũng không phải là một câu nói vu vơ Bữa tiệc bắt đầu Tuy lúc đầu còn hơi gượng gạo Nhưng khi rượu quá 3 tuần Tổng thêm cổ lượng và quý kiến quốc pha trò chọc cười Không khí dần trở nên rất hòa hợp Sau khi Hoàng Hà và Mạc Thư Bình uống vào vài chén rượu Cũng nương theo cảm giác say, biểu hiện sự tôn kính Chủ tịch thị trấn Bành, tôi chính lãnh đạo một ly Lão Hoàng tôi là người thực tế Lại ở thị trấn nhiều năm như vậy Có thể nói là đại quê mùa Cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa Nếu thường ngày có lúc đắc tội với lãnh đạo Xin chủ tịch thị trấn bành thông cảm cho Hoàng Hà đứng dậy, nâng chén rượu, nương cảm giác say nửa thật, nửa giả nói Bành Viễn Trinh cười cười, cũng nâng chén đứng lên Nếu đã nói đến mức này, Lão Hoàng, tôi cũng có vài câu từ đáy lòng muốn nói Tôi đến thị trấn Vân Thủy công tác, thật ra có nhiều yếu tố thúc đẩy Nếu nói muốn thăng chức, tôi có thể nói một cách không được khiêm tốn rằng Nếu tôi ở lại cơ quan thành ủy 3 năm nữa sẽ đề bạt lên cấp phó huyện Không có vấn đề gì khó khăn cả Tôi đến đây là để làm việc Sau khi tôi nhậm chức Tự hỏi lòng rằng mình làm người Làm việc Không bao giờ nhầm vào cá nhân nào Chỉ hoàn toàn vì công tác mà suy xét Nhưng tôi làm bất cứ việc gì Cũng đều có người không hài lòng Đều nhảy ra cản đường tôi Đôi khi tôi không thể hiểu nổi Rốt cuộc người ta thấy tôi trướng mắt Hay là người ta không muốn làm việc Đặt mình trong hoàn cảnh người khác Để tay lên ngực mình tự hỏi Bành viễn Trinh tôi không muốn đắc tội với bất cứ ai Lại càng không muốn gây chuyện với đồng chí ấy Một bậc trưởng bối của tôi từng nói Con người có thể có tư tâm Nhưng không thể vì tư mà bỏ công Tôi cảm thấy làm người phải phúc hậu Phải trọng nhân nghĩa Không thể quá đặt nặng tư lợi. Ví như chuyện vi minh hỉ về hưu, thật ra tôi có thể thuận theo ý của bí thư hách, nhưng tôi không làm. Vì sao? Bởi vì tôi cảm thấy sống trên đời này phải trọng canh tình. Điểm mấu chốt là phải có lương tri Nếu ngay cả điều đó mà cũng không có được, xã hội chúng ta sẽ loạn ngay. Tôi chân thành với người, không dám mong người khác cũng chân thành với mình. Nhưng tôi hy vọng chúng ta đều quan tâm đến đại cục bởi vì mục tiêu của chúng ta là không khác nhau Làm tốt công tác, tạo được thành tích Thành tích là của chung mọi người Tương lai các vị có thể lên chức hay không? Nói cho cùng, không phải là dựa vào thành tích hay sao? Lão Hoàng, năm nay anh 34 tuổi đúng không? Anh còn có cơ hội Tối thiểu còn có cơ hội được đề bạc trường phòng Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp sức Tạo dựng sự nghiệp Nói không chừng Trong vòng 2 năm Anh đã có thể thăng chức rồi Tới lúc đó Anh sẽ thấy rõ Chúng ta không nên là đối thủ Mà nên là một đội cùng chung một mục tiêu và lợi ích Nói khó nghe một chút Cho dù gạt bỏ bành viễn chinh tôi khỏi thị trấn này Chức phụ chủ tịch thị trấn Vân Thủy cũng không đến lượt anh đâu Kể cả phó chủ tịch mà cũng vậy Tôi uống rượu Nói lời thẳng thắn Các vị chớ trách tôi Nhưng lời thô mà lý không thô Mặt khác nếu chúng ta hợp tác chặt chẽ Nhất trí và tiến về phía trước Chúng ta có thể hai bên cùng thắng Tôi luôn luôn cho rằng Chuyện hại người lợi ta Nếu có thể lựa chọn thì không làm Nếu không còn cách nào khác Thì cũng nên cố gắng để làm ít thôi Nhưng Chuyện hại người không lợi mình tuyệt đối không làm. Lời Đát nói hết cảm ơn lão hoàng hôm nay cùng tôi mở tấm lòng, không nói nhiều nữa, cạn. Bành Viễn Trinh uống một hơi cạn sạch. Bành Viễn Trinh nói hết sức chân thành tuyệt đối xuất phát từ đáy lòng. Lời lẽ của hắn Đát làm cảm động các phó chủ tịch thị trấn. Khóe miệng Hoàng Hà hơi run lên, cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó im lặng ngồi xuống. Lời nói của Bành Viễn Trinh đi thẳng vào gan ruột Y, khiến y chấn động. Bành Viễn Trinh nói rất đúng. Ngay cả Y và Mạc Thư Bình cố sống cố chết đi theo hách kiến niên. Dùng hết các loại thủ đoạn đẩy Bành Viễn Trinh đi nơi khác. Chức phụ chủ tịch thì chấn cũng không đến lượt bọn họ. Thậm chí ngay cả trừ lượng. Cánh tay phải của hách kiến niên cũng có thể là công giá tràng cốc mò cò sơi. Người được lợi nhất chính là hách kiến niên. Còn vị trí chủ tịch thị trấn Có khi ở trên lại điều xuống một người từ nơi khác đến Nhưng ngược lại Nếu bọn họ có thể cùng bành viễn Trinh nhất trí tiến về phía trước Với năng lực và thiết lực của hắn Chỉ cần tạo được thành tích Nâng tầm công tác của thị trấn Vân Thủy lên một bậc Bọn họ là những phó chủ tịch có kinh nghiệm tương đối lâu năm sẽ gián tiếp được lợi Trong một đợt điều chỉnh cán bộ khả năng bọn họ được điều đến thì trấn khác làm chủ tịch thị trấn hoặc đến cơ quan quận ủy và ủy ban nhân dân quận làm trưởng phòng. Cũng không phải là không có. Hoàng Hà lặng yên trao đổi một ánh mắt với Mạc Tư Bình. Trong lòng hai người đều có một chút thay đổi. Hợp lại thì cùng có lợi, mà chống đối thì cùng tổn thất. Hại người không lợi mình thế thì tội gì làm chó săn không công cho người khác cho khổ. Mạc Thư Bình do dự một chút, Đỏ mặt đứng dậy, nhẹ nhàng nói Chủ tịch tỷ trấn bành, tôi cũng kính lãnh đạo một chén Chị Mạc, đừng khách khí như vậy, phải là tôi kính chị một chén Bành viễn trinh cũng cười, đứng dậy, không nói nhiều lời, lại uống một hơi cạn sạch Ngô Minh quánh vỗ tay khen Chủ tịch tỷ trấn bành thật sự là thẳng thắn Chị Mạc, chị cũng uống cạn đi Mạc thư bình do dự một chút, rồi cắn răng, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch Tuy rằng đó là một ly vang đỏ, nhưng đối với một người dở uống rượu như cô thật không dễ dàng. thi Bình nhớ mày lên. Cảm giác dường như Mạc Thư Bình dùng hành động và lời lẽ này để nhắc khéo mình. Vì thế, cô liền cười cười. Nâng chém mời lý tuyết yến. Bí thư lý, chúng ta cũng uống đi, sau này còn phải nhờ bí thư lý chiếu cố cho. Ở trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên hành lang tầng 1 sở xây dựng, U Dương Húc Hoành chậm rãi đi tới Khi còn cách văn phòng phòng xây dựng xã và thị trấn không xa Thấy phó giám đốc sở xây dựng Chu Tích Thuấn đi ngược lại Tuy U Dương Húc Hoành chỉ là cán bộ cấp cuộc phó, nhưng là thư ký của lãnh đạo tỉnh Hơn nữa còn là thư ký phục vụ, có quan hệ thân mật với lãnh đạo Cho nên, Chu Kích Thuấn thấy U Dương Húc Hoành, liền chủ động dừng bước, mỉm cười bắt chuyện. "U Dương, U Dương Húc Hoành khẽ mỉm cười. Giám đốc Sở Chu, xin chào. Người bên cạnh lãnh đạo rất bận rộn, hôm nay sao lại rảnh rối đến chỗ chúng tôi thế này? Đi, vào văn phòng tôi ngồi chơi một lúc." Chu Kích Thuấn niềm nở mời. "Ha ha, tốt quá, vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn phiền lãnh đạo một chút." U Dương Phúc Hoành vốn không định tìm Chu Tích Thuần Nhưng gặp Chu Tích Thuần Y này ra một ý tưởng Đột nhiên thay đổi chủ ý Quan hệ giữa Y và Chu Tích Thuần cũng khá tốt Bởi vì trước kia Lãnh đạo của Y là lãnh đạo sở xây dựng Chu Tích Thuấn là cấp dưới cú của ông ta Haha <cười> có việc vào phòng mà nói Chu Tích Thuấn vốn muốn đi ra ngoài Vì U Dương Phúc Hoành nên đi vòng trở lại giám đốc sở trục là như thế này Bạn học thời đại học của bà xã tôi công tác ở một thị trấn ở Tân An Thị trấn cô ấy có một dự án nhỏ Cải tạo và mở rộng một khu phố buôn bán Bởi vì liên quan đến việc dùng đất nông nghiệp xây dựng nơi buôn bán Cho nên báo cáo lên sở chúng ta phê duyệt Vào văn phòng của Chu tích Thuần U Dương Húc Hoàng nhẹ nhàng nói mục đích cuộc viếng thăm này của mình Tin rằng đây không phải là chuyện lớn lao gì Chú Tích Thuần vừa đúng lúc được phân công phổ trách phòng xây dựng xã thì trấn Nhất định sẽ nể mặt mình Chú Tích Thuần kinh ngạc mỉm cười Chỉ là chuyện ấy Anh cứ trực tiếp đi thẳng đến phòng xây dựng xã thì trấn là được Cần gì phải tìm tôi Ai Là do tôi chót làm sai Ngơ phải tổ ông vò vẽ Mới đến tìm lãnh đạo giúp Chú Tích Thuần càng thấy lạ lùng hỏi Sao lại thế? Anh là thư ký lãnh đạo tỉnh chỉ là giúp một thị trấn phê cái thủ tục mà phải vất vả như vậy U Dương Húc Hoành hạ giọng kể lại sự việc từ đầu đến cuối Chu kích Thuần cười ha hạ chỉ vào U Dương Húc Hoành nói U Dương này, anh đúng là làm chuyện thừa rồi Anh cũng biết tôi quản lý phòng xây dựng xã thị trấn Nếu anh tới sớm, làm gì có chuyện kéo dài lâu như vậy? U Dương Húc Hoành cũng cười Vốn tôi tưởng việc nhỏ không định phiền đến anh Nhưng bây giờ xem ra không nhờ anh xử lý là không được Giám đốc chú phiền anh lo giúp cho thị trấn đó làm việc này cũng không dễ dàng Hơn nữa ngày nào vợ tôi cũng thầm thì bên tai tôi tôi chịu không nổi chu tích huấn cười cười trầm ngâm một chút Được lát nữa tôi hỏi thăm một chút trước lúc tan tầm chiều nay sẽ trả lời anh U Dương Húc Hoành như chút được gánh nặng, đứng dậy hạ giọng nói. Giám đốc sở chu cuối tuần này, lãnh đạo tỉnh sẽ đi nghỉ ở ngọa Long Sơn, anh có rảnh không? Cùng đến đó chơi đi. Chú tích vấn mừng rỡ, vỗ vỗ vai U Dương Húc Hoành, hai người cười to, ngầm hiểu. Trong quan trường lại như thế, anh giúp tôi một lần, tôi trả lại anh một ăn an tình có qua có lại mới toại lòng nhau, khá thường. U Dương Húc Hoành nhẹ nhàng hỏi chuyện của thị trấn Vân Thủy. Chú Tích Thuấn nói là buổi chiều trước khi tan làm mới có câu trả lời. Thật ra đây chỉ là một lời nói kiêu ngạo. Ông ta được phân công quản lý phòng xây dựng xã thị trấn. Phê duyệt hạng mục lớn ở xã thị trấn. Là công việc của ông ta. Chỉ cần ông ta gọi một cú điện thoại đến phòng xây dựng xã thị trấn. Lập tức không quá nửa giờ hạng mục này sẽ được phê duyệt ngay. Nhưng ông ta cho dù là đồng ý làm Cũng không có thể làm được nhanh như vậy Nhưng ông ta sau khi được Cụ Dương húc hoành tặng cho một phần quà Thì cao hứng ngay Lập tức thúc giục sự việc Chú Tích Tuấn là phó giám đốc sở xây dựng Đã rất nhiều năm Ông ta muốn chuyển đổi công việc Đối với cấp bậc cán bộ như ông mà nói Chỉ chuyển đến địa phương Hoặc là những nơ Gơm Hơm À Nơ Hơm Thì mới có thể có cơ hội lên chức Nếu không ông ta cũng chỉ có thể ở sở xây dựng ăn rồi ngồi chờ chết Nhưng cán bộ cấp phó giám đốc sở muốn chuyển đổi sao có thể dễ dàng như vậy Bởi vì ông ta muốn đi tìm lão lãnh đạo Vừa lúc đó U Dương Húc Hoành lại tiết lộ nơi lãnh đạo cuối tuần nghỉ phép Tương đương với việc tặng cho ông một cơ hội cùng lãnh đạo một mình gia tăng tình cảm Ông ta làm sao có thể không thích Kể từ đó U Dương Húc Hoành không những không nợ ông ta ăn tình gì Ngược lại ông ta còn cảm thấy mắc nợ U Dương Húc Hoành Dĩ nhiên U Dương Húc Hoành sở dĩ chiều tiết lộ hướng đi của lãnh đạo Chủ yếu là bởi vì chu Tích Thuấn là cấp dơ U Vinh quy Quỳ O I của lãnh đạo Bình thời hay lui tới Tối thiểu lãnh đạo sẽ không vết cùng Chú Tích Thuấn vô tình gặp gỡ Trưởng phòng phòng xây dựng xác Thị trấn đi họp ở thủ đô Công việc ở nhà do phó trưởng phòng hổ cách Vốn chính là tâm phúc của Chú Tích Thuấn quản lý Chú Tích Thuấn một cú điện thoại gọi qua Y liền lập tức từ một đống tài liệu trình báo tìm ra tài liệu của thị trấn Vân Thủy Đơn giản ký tên cho ý kiến Đóng thêm con dấu của phòng xây dựng xã thị trấn Lúc này mới đưa trở lại phòng làm việc của Chu Tích Thuấn Chu Tích Thuấn nhìn lướt qua tài liệu, gật đầu cười nói Tiểu hổ, đây là chuyện mà U Dương Húc Hoành bên văn phòng nhờ tôi làm giúp Như vậy đi, cậu đi gọi điện thoại cho U Dương Húc Hoành Bảo anh ta tới đây cầm về Hoặc là cậu phái người mang qua cho anh ta Cùng người bên cạnh lãnh đạo làm tốt quan hệ đối với cậu cũng không có gì xấu Hồ Cách Kính cần gật đầu xác nhận Rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc của Chu Tích Thuấn Trước gọi điện thoại cho U Dương Húc Hoành Hàn huyên khách sáo cả nửa ngày Sau đó mới phái người đem thủ tục đã được phê duyệt của thị trấn Vân Thủy cho U Dương Húc Hoành U Dương Húc Hoành cầm lấy thủ tục Lúc này dù bận vẫn cung dung gọi điện thoại cho bà xã của mình lánh lệ lệ. Lánh lệ lệ biết Lý Tuyết Yến cùng bành viễn trinh đang lo lắng chờ đợi tin tức, liền lập tức gọi điện thoại cho Lý Tuyết Yến. Nhưng liên tiếp gọi nhiều lần cũng không có người bắt, lại bắt đầu gọi tiếp điện thoại si động. Nhưng gọi đi gọi lại điện thoại cũng không thấy ai nghe, liền không khỏi có chút buồn bực Suy nghĩ một chút, lánh lệ lệ lật quyển số điện thoại của mình. Từ phía trên tìm ra số máy nhắn tin của Bảnh Viễn Trinh. liền gọi cho hắn. Đầu dây bên kia. Bảnh Viễn Trinh đang chủ trì buổi liên hoan bộ máy thành viên của Ủy ban Nhân dân Thị trấn Vân Thủy từ chưa đến giờ. Khó có được không khí vui vẻ như vậy. Bảnh Viễn Trinh cũng chưa tuyên bố kết thúc. Vừa uống vừa nói chuyện. Không nhận ra đắt là xế chiều 3-4 giờ. Mặc dù nhân viên phục vụ khách sản phải tan làm. Nhưng Bành Viễn Trinh giữ thẻ khách viên Giám đốc bộ phận ẩm thực phải an bài hai nhân viên đặc biệt phục vụ Nói cách khác toàn bộ nhà hàng khách sản Tân An cũng chỉ còn lại một bàn của đám người Bành Viễn Trinh Tiếng máy nhắn tin điện thoại vang lên Bành Viễn Trinh cuối đầu nhìn một chút Thấy là một số điện thoại lạ nhưng đến từ tỉnh Trong lòng chấn động Lập tức ý thức được là lánh lệ lệ gọi đến Hắn quý đầu hướng bên cạnh Lý Tuyết Yến nhỏ giọng nói Tuyết Yến có một số điện thoại từ tỉnh gọi đến tôi nghĩ có phải hay không là lánh lệ lệ Cô đi gọi điện cho cô ấy đi Có lẽ là vấn đề thủ tục của chúng ta đã được giải quyết Bởi vì có uống chút rượu, bành viễn trinh tất nhiên không còn tỉnh táo Hắn vô ý thức nghiêng đầu nhích tới gần Cơ hội là gián sát bên tay Lý Tuyết Yến để nói Hơi thở nhẹ nhẹ khiến cho Lý Tuyết Yến giống như cả người bị điện giật khác thường Khuôn mặt ứng đỏ Không kìm nổi cuối đầu xuống Bành viễn Trinh không có ý thức đến sự khác thường của Lý Tuyết Yến Cho là cô không có nghe thấy lời của mình Đỉnh đã kéo cánh tay của cô Lại nói Cô đi gọi điện thoại cho lánh lệ lệ đi Biết rồi Lý Tuyết Yến mặt ứng đỏ Ngẩm đầu chừng mắt nhìn bành viễn Trinh một cái Sau đó mượn động tác đứng dậy để che giấu sự lúc túng của mình. Xoay người bỏ đi gọi điện thoại. Lý Tuyết Yến dùng điện thoại tại đại sảnh để gọi kết quả người trong đại sảnh đã tan làm. Bởi vì tìm không được người, cô cũng chỉ có thể ra khỏi khách sạn đi đến buồng điện thoại công tổng đối diện để gọi điện thoại. Xin hỏi là ai vậy? Đầu dây bên kia truyền đến chính là thanh âm quen thuộc của lãnh lệ lệ. Lý Tuyết Yến cười hì hì nói. Lệ lệ, tôi là tuyết hiếm có phải cô gọi điện thoại cho bành viễn trinh hay không? Nói nhảm, tôi điện thoại cho cô nhưng không ai nghe, gọi mãi cũng không thấy ai. Cô rút cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lánh lệ lệ oán trách nói. Bộ máy thành viên chúng tôi ra ngoài liên hoan kết quả tất cả mọi người rất tận hứng, vẫn chưa tan cuộc. Tôi để quên điện thoại trong phòng làm việc. Sao thủ tục của chúng tôi đã được phê duyệt? Ừ, U Dương đi tìm phó giám đốc sở xây dựng chu Tích Thuấn thật vất vả cùng người ta kết nối Phó giám đốc chú tử mình an bài phê duyệt Thủ tục bây giờ nằm trong tay U Dương Mọi người tranh thủ thời gian, phái người tới lấy đi Ô, thật sự là quá tốt Lệ lệ, hôn cô một cái Lý tuyết yến hưng phấn mà hướng về phía ốm nghe hôn một cái Lánh lệ lệ đầu dây bên kia cười nói Hôn cái gì mà hôn Khi nào trở lại tỉnh thì mời tôi ăn cơm là được rồi Đúng rồi, tôi còn phải thúc giục cô Cô phải nắm chặt chuyện trung thân đại sự của mình Cô cũng 26-27 tuổi rồi Nếu không nắm chặt chẳng lẽ muốn trở thành bà ế sao Tôi thấy bành viễn Trinh kia rất tốt Tương lai tiền đồ nhất định không thua gì u dương nhà tôi Bà chị ạ Tôi nói cho cô biết Bây giờ rất khó tìm người đàn ông tốt. Cô nếu bỏ lỡ thì hối hận cả đời đấy. Lý tuyết Yến xấu hổ nhưng chợt trong lòng lại có chút ít mơ hồ khó tả. Cô đương nhiên là không muốn bỏ qua bành viễn trinh nhưng vấn đề mấu chốt cũng không ở trên người cô. Người ta tự hổ đối với cô không có chút tình yêu nam nữ nào chỉ có tình đồng nghiệp. Cô thử dò xét qua một lần còn có thể nói cái gì nữa. Lý Tuyết Yến một trận im lặng rồi chợt sâu kín thở dài nói Lệ lệ đừng nói nữa cô không hiểu đâu Được rồi tôi sáng mai sẽ phái người đến lấy thủ tục phê duyệt Cô đừng nói nữa tôi cút máy đây Lý Tuyết Yến cút điện thoại đang muốn rời đi Đột nhiên nghe được cách đó không xa có người hô một tiếng nói Phó Bí Thư Lý Lý Tuyết Yến ngầm đầu nhìn lên Thấy ông chủ tập đoàn tín kiệt Hoàng Đại Long đứng ở nơi đó. Mỉm cười phất tay về phía cô. Mà bên cạnh y. Còn có một chàng thanh niên khí chất tao nhã. Hẳn là nhỏ hơn Hoàng Đại Long 1-2 tuổi. Lớn hơn Bành Viễn Trinh 2-3 tuổi. Lý tuyết Yến lấy lại bình tĩnh cười đi tới nói. Hoàng Tổng Anh đây là. ô tôi cùng bạn đến núi chơi. Khi trở về chuẩn bị tới khách sạn Tân An ăn một bữa cơm. Phó Bí Thư Lý có sảnh không cùng nhau đi nhé Còn vị này là tấm quả tấm giáo sư Học giả khoa lịch sử trường đại học San Bắc Tấm quả vị này là phó Bí Thư Lý Lý tuyết Yến công tác tại thị trấn Vân Thủy Trung với Viễn Trinh đấy Hoàng Đại Long cười giới thiệu Vốn tống quả vẻ mặt còn có chút lạnh nhạt Nhưng vừa nghe đến cái tên bảnh Viễn Trinh Lại chú ý tới Hoàng Đại Long nháy mắt ra hiệu Không khỏi trên mặt nở nụ cười. Đưa tay ra. Xin chào Phó Bí Thư Lý, tấm quả tôi chẳng phải là giáo sư, mà là Phó giáo sư. Tấm quả người này trời sinh tu nhã, khí chất học giả trên người khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chẳng qua là so sánh với Bành Viễn Trinh thì thiếu vài phần cương nhị và khí phách hơn. Hoàng Đại Long lần trước bị Bành Viễn Trinh mang đến buổi họp mặt bạn bè của Lý Tuyết. Nếu như không phải phát hiện Lý Tuyết Yến đối với Bành Viễn Trinh có ý tứ đặc biệt thì cũng chưa chắc có thể nhớ được Lý Tuyết Yến người này Lý Tuyết Yến cũng đưa tay nắm chặt tay tống quả nhẹ nhàng cười nói Cảm ơn Hoàng Tổng Tuy nhiên bộ máy thành viên của thị trấn chúng tôi hôm nay ở khách sạn Tân An Liên Hoan Mọi người uống cũng nhiều Bây giờ vẫn còn chưa giải tán Tống quả ngẩn ra rồi chợt vui vẻ nói Viễn Trinh có ở đây không Lý Tuyết Yến vân một tiếng Chủ tịch thì trấn bành cũng có mặt Hoàng Đại Long cười lên kha hả Đi thôi tấm quả chúng ta đi gọi bành Viễn Trinh Vừa lúc ba người tiếp cận một bàn Lý Tuyết Yến trở lại Phía sau đi theo hai chàng thanh niên Một người cao lớn khôi ngô Quần áo gọn gàng Đeo nhấn vàng đầy tay Vừa nhìn thì biết là nhà giàu mới nổi Mà người còn lại thì phong độ Giáng vẻ thư sinh 10 phần Mọi người ngẩn ra Bành viễn trinh ngầm đầu Thấy không ngờ là tống quả cùng Hoàng Đại Long Thì giật mình kinh hãi Lý tuyết Yến đi tới còn chưa kịp nói gì Hoàng Đại Long liền ôm quyền cười ha <cười> Các vị lãnh đạo thì trấn Vân Thủy Tôi xin tự giới thiệu Tôi tên Hoàng Đại Long Tổng giám đốc tập đoàn tín Kiệt Còn vị này là tống quả Phó giáo sư Đại học Giang Bắc Chúng tôi là bạn với Viễn Trinh, là bạn bè rất thân Viễn Trinh, chúng tôi vừa lúc cũng tới đây dùng cơm tình cờ gặp được Phó Bí Thư Lý Hắc hắc, các người đây là cơm chưa hay là cơm tối vậy? Hoàng Đại Long bật cười kha hà, không khách khí bước tới Đám người quý kiến quốc lấy làm kinh hãi Bọn họ mặc dù không nhận ra Hoàng Đại Long nhưng xí nghiệp tín kiệt thì ai cũng biết Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng đứng dậy vỗ cánh tay Hoàng Đại Long lại cùng tống quả mắt tay Làm sao mà gặp được hai anh vậy Thôi đi nếu đã tới đây thì cùng nhau uống một chút Nhân viên phụ vụ đầu mang thêm hai cái ghế Lý Tân Hoa nhận ra được Hoàng Đại Long vội vàng đứng dậy tiếp nhận ghế ngồi từ tay nhân viên phục vụ Nữ nhân viên phục vụ vẻ mặt buồn bực và phiền não Cái bàn này uống từ giữa chưa đến bây giờ, nhìn bộ giảng, muốn buổi tối tiếp tục đây. Hoàng Đại Long rất không khách khí ngồi xuống thuận tiện cũng kéo tống quả ngồi xuống luôn. Nếu như không phải có bành viễn trinh ở đây, lấy tính tình và sự thanh cao của tống quả, chắc chắn sẽ không tham dự loại tiệc liên hoan như thế này. Mượn lực tạo thế. Hoàng Đại Long cùng tống quả tình cờ đến, may mắn gặp dịp. Khiến cho bành viễn trinh trong lòng vừa động, âm thầm nổi lên một tâm tư. Hắn mặc dù là người tái sinh, lịch duyệt đầy đủ phong phú, nhưng cũng chỉ là chàng thanh niên 20 tuổi. Trong thân thể vẫn tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Nhân sinh khó được vài lần say, hôm nay tận hứng, hắn cũng mở rộng lòng dạ một chút. Ánh mắt hắn trong suốt mà lạnh nhạt mang theo vài phần men say đảo qua người Hoàng Hà và Mạc Tư Bình. Thói miệng nhẹ nhàng nhích lên Quyết định chi bằng sèn sắt khi còn nóng Hoàn toàn bắt lại hai người này Một lần nữa ếp buộc hách kiến niên Đồng thời cũng vì bước kế tiếp tạo thanh thế cho cuộc diện nắm trong tay Hắn so với ai khác cũng rõ ràng trong hoàn cảnh thực tế Điều đầu tiên phải làm chính là cầm quyền Trong tay không có quyền, làm việc chỉ là một lời nói xuôn Từ tình huống bây giờ cho thấy Hắn chỉ có làm mất đi quyền lực của hách kiến miên thì mới có thể không có chút cản tay nào để làm việc. Nếu không, có hách kiến miên, một cái đinh khổng lồ ở sau lưng ngó chừng. Hắn coi như là tâm tư kiến đáo. Cẩn thận mấy cũng có thời điểm sơ sót. Một khi để cho hách kiến miên bắt được cơ hội cho hắn một kích cái giá phải trả thật đúng là cực kỳ đau đớn. Hắn là một người thủ đoạn quả quyết, quyết định thật nhanh. Nếu đã quyết định như vậy thì không thể chần chừ Hắn cười cười, nhìn mọi người xung quanh rồi cất cao giọng nói Các đồng chí, xin giới thiệu một chút Vị này là ông chủ của tập đoàn lớn nhất thành phố chúng ta Tập đoàn tín kiệt Hoàng Đại Long Tiên Sinh Bước kế tiếp Hạng mục cải tạo xây dựng phố buôn bán của chúng ta Xí nghiệp tín kiệt của Hoàng Đại Long Tiên Sinh sẽ tham gia đấu thầu Rất có thể sẽ thành người hợp tác với chúng ta Bành Viễn Trinh tiếng nói vừa rứt, Lý Tuyết Yến và nhóm phó chức lại bắt đầu vỗ tay. Hoàng Đại Long cười hắc hắc đứng lên, ngông nghen hơ ôm quyền nói. Các vị lãnh đạo thị trấn Vân Thủy không nên khách khí như vậy. Kẻ hèn này cùng chủ tịch thị trấn Bành là anh em thân thiết. Công việc của Viễn Trinh tôi không ủng hộ thì ai ủng hộ chứ? Tôi cho dù là thân hụt lỗ lá, hạng mục này xí nghiệp tín kiệt chúng tôi nhất định phải làm. Cho nên... Khi tham gia đấu thầu kính xin các vị lãnh đạo bật đèn xanh, ha <cười> ha. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Cổ lượng phụ họa một câu. Chủ tịch tỷ trấn bành. Nếu Hoàng Tổng trưởng nghĩa như vậy, thực lực của xí nghiệp tín kiệt lại vô cùng hùng hậu. Tôi nghĩ cũng không cần tham gia đấu thầu làm gì. Trực tiếp cùng xí nghiệp tín kiệt hợp tác. Ngô Minh Quánh cùng Thi Bình cũng phụ họa, gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Hà ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Đại Long, rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh. Y không nghĩ tới Bành Viễn Trinh lại có loại bạn nhiều tiền thế lớn như Hoàng Đại Long. Khó trách hắn ngay từ đầu đã làm thư hút đầu tư mà không chút sợ hãi. Năng lượng của vị chủ tịch thị chấn trẻ tuổi này càng ngày càng sâu không lường được. Mạc Thư Bình gương mặt ửng đỏ ánh mắt băn khoan nhìn Bành Viễn Trinh. Vậy cũng không được, nhất định phải tham gia đấu thầu. Hơn nữa quan trọng chính là công bình công chính. Đây là yêu cầu quy phạm của hạng mục xây dựng. Sau này trong thị trấn chúng ta hạng mục xây dựng sẽ có rất nhiều. Nhất định phải xây dựng chế độ đấu thầu. Tránh những thao tác trong bóng tối. Tránh cho những quyết sách sai lầm. Hơn nữa, hạng mục phố buôn bán không chỉ có xí nghiệp tín kiệt mà còn có tập đoàn hội phong trong thị trấn chúng ta. Hồ Tiến học 2 ngày trước đã gọi điện thoại đến. Bọn họ là sĩ nghiệp bản địa, có trách nhiệm cũng như có năng lực vì quê hương đóng góp một phần. Bành Viễn Trinh cười phất tay. Hoàng Đại Long khinh thường nói. Hồ Tiến học của tập đoàn Hội Phong. Bọn họ không được. Tranh giành với chúng tôi, Hội Phong còn kém quá xa. Tập đoàn Hội Phong vô luận là ở thị trấn Vân Thủy hay là khu Tân An. Cũng được tính là sĩ nghiệp lớn. Thực lực rất mạnh. Nhưng so với sĩ nghiệp tín kiệt thì còn kém quá xa Tập đoàn Hội Phong nhiều lắm sức ảnh hưởng chỉ ở thành phố Tân An Còn tập đoàn tín kiệt thì đã sớm rời khỏi Tân An Hướng ra tỉnh và cả nước Gần đây lại đưa cổ phiếu ra thị trường Sang năm còn muốn tranh thủ ở hương cảng mượn xác đưa ra thị trường huống chi, sĩ nghiệp tín kiệt là khách hàng lớn của tập đoàn Hội Phong Nếu như mất đi sự ủng hộ của sĩ nghiệp tín kiệt Hội phong hiệu quả và lợi ích cùng lợi nhuận sẽ trở thành con số 0. Bành viễn Trinh quét mắt nhìn Hoàng Đại Long cười nhạt một tiếng nói. Cải tạo phố buôn bán của chúng tôi còn cần bao nhiêu thực lực. Tập đoàn Hội phong thực lực vậy là đủ rồi. Hoàng Đại Long còn muốn nói gì, lại thấy bành viễn Trinh quay đầu đi bắt đầu giới thiệu tống quả, thì liền im miệng. Vị này là tống quả. Phó giáo sư khoa lịch sử trường Đại học Giang Bắc, Học giả trẻ tuổi nổi tiếng trong tỉnh Là bạn tốt nhất của tôi Bành viễn trinh vỗ vai Tống Quả nói Tống Quả không có đứng dậy Chỉ có điều thản nhiên mỉm cười hướng mọi người gật đầu Thần thái rất kiêu ngạo Con trẻ như vậy đã là phó giáo sư Dĩ nhiên là làm cho người ta kinh ngạc Nhưng thân phận phó giáo sư so với thân phận ông chủ của Hoàng Đại Long còn kém nhiều lắm Mặc dù mọi người nghe xong vẫn vỗ tay, nhưng cũng không có chân chính đem tống quả để vào trong mắt. Nhưng Bành Viễn Trinh kế tiếp đơn giản nói một câu, lập tức khiến cho mọi người hít sâu một hơi. Trong mắt đột nhiên sinh ra mấy phần kính sợ. ha ha tống quả là con trai của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam. Bành Viễn Trinh thanh âm cũng không lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, rơi vào tai mọi người giống như sấm sét Ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ là một trong những lãnh đạo trung tâm của thành phố Tân An Cái tên Tống Bính Nam cán bộ thì trấn làm sao mà không biết Đây là nhất tôn đại thần cao cao tài thưởng Mà người trẻ tuổi trước mắt kia lại là con trai của Tống Bính Nam Trong phòng chung nhất thời trầm mặt lại ánh mắt đám người hoàng hà ngưng ghét sắc mặt đột nhiên đỏ lên Mà Lý Tuyết Yến mới vừa kẹp lên một đũa thức ăn Còn chưa kịp bỏ vào trong miệng Đột nhiên nghe nói thế Cũng ngần ra Giờ phút này có người khiếp sợ Có người hâm mộ Dĩ nhiên hơn nữa là bừng tỉnh đại ngộ Khó trách chủ tịch thị trấn Bành Vừa tới đã mạnh mẽ như vậy Không chút sợ hãi hách kiến niên Thì ra sau lưng chính là trưởng ban tấm Trước đây Trong thị trấn có rất nhiều cán bộ Cũng đang suy đoán bối cảnh đích thật Của Bành Viễn Trinh Nhưng lại không nghĩ tới lai lịch và địa vị lại lớn như vậy Tống quả thật bất ngờ kinh ngạc nhìn bành viễn trinh Trước đây Bất luận trường hợp lớn nhỏ gì Bành viễn trinh cũng hết sức kiêng kỷ không tiết lộ mối quan hệ với tống ra Sao hôm nay lại trực tiếp thọc mở tầm cửa sổ này Tại sao Tống quả ánh mắt hơi có chút lói lên Nhưng đối với ý mà nói Tầm cửa sổ bị xé sách cũng là điều mà y muốn thấy Và cha của y Tống Bính Nam cũng vậy Tống Bính Nam rất thích trở thành hậu trường của Mành Viễn Trinh ở thành phố Tân An Bởi vì nó sẽ trực tiếp kết nối mối quan hệ chặt chẽ với Phùng Gia ở thủ đô Lại một lần hàn huyên nữa Tống quả thân phận bị bóc trần Ngoại trừ Lý Tuyết Yến, mọi người tại đây đều lần lượt hướng ý mây rượu Cho dù là Mạc Thư Bình sớm đã không chủ nổi nhưng cũng chủ động cùng tấm quả uống một ly Bởi vì mối quan hệ với Bành Viễn Trinh tấm quả cũng không tiện làm mất mặt mọi người Mặc dù chỉ nhấp môi nhưng sau một vòng cũng uống đến hai ly rượu trắng Tấm quả tuy rằng nể mặt nhưng khí chất thanh cao vẫn không che giấu được Hơn nữa chỉ là cán bộ xã thì trấn cấp phó phòng trong mắt y chẳng là cái gì Y có thể ủng ly với mọi người cũng là nể mặt bành viễn trinh Nếu không nể mặt bành viễn trinh Lấy tính cách của Y căn bản là không muốn nói chuyện với những người xa lạ Cho dù nói một ít Y cũng không muốn nói Tâm tình của Lý Tuyết Yến rất phức tạp Cô cũng là con cháu của cán bộ cấp cao Bởi vì xuất thân cao quý nên ánh mắt của cô không tầm thường Cô tử ngôn hành cử chỉ của tống quả mà nhìn ra được Y đang cố kiên nhẫn Càng nhìn ra được trong đó như ẩn hiện sự su nịnh Bành Viễn Trinh. Tuy rằng dùng từ su nịnh trên người tống quả quả thật rất buồn cười. Nhưng chính là một loại cảm giác như vậy. Lý tuyết yến đối với thân thế và bối cảnh của Bành Viễn Trinh cũng đã có sự tìm hiểu. Cô vốn nghĩ Bành Viễn Trinh có thể có ngày hôm nay chính là nhờ vào tài hoa và sự cố gắng của hắn. Về phương diện khác chính là sự thưởng thức đề bạc của lãnh đạo cao tầm. Hiện tại xem ra, lãnh đạo cao tầng đó trên cơ bản chính là trưởng ban tống. Nhưng lãnh đạo thưởng thức và quan hệ với lãnh đạo hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Và với mối quan hệ giữa bành viễn trinh và tống quả thì tuyệt không tầm thường. Suy nghĩ như vậy, Lý Tuyết Yến trong lòng ngoại trừ khiếp sợ thì còn cảm thấy mất mát. Bành viễn trinh trước mắt cô không ngờ lại xa lạ như vậy. Hai người rõ ràng gần trong gang tấp. Sớm chiều ở chung, nhưng bây giờ lại xa cách nhìn trùng Bên tai chuyển đến tiếng hoan hô cảm xúc của Lý Tuyết Yến lại trở nên trầm thấp và áp lực Cô chầm rãi cúi đầu, ngón tay mạnh khẳng nhẹ nhàng giao vào nhau Trong lòng cũng không biết là cách tư vị gì Cô muốn khóc nhưng lại khóc không được Muốn uống cho thật say để quên đi đau buồn và phiền não Nhưng lại lo lắng sẽ đánh mất thể diện lãnh đạo của mình Mạc Thư Bình ngồi bên cạnh Lý Tuyết Yến cũng không chú ý đến sự khác thường của cô Lại quay đầu trao đổi một ánh mắt kiên định với Hoàng Hà Tống quả xuất hiện khiến hai người lập tức ý thức được Trần Hách Bành chi tranh này kết quả không khó đoán trước Hách Kiến Niên tuy rằng là ủy viên thường vụ quận ủy nhưng không có cách nào so sánh với Tống Bính Nam Trưởng ban tổ chức cán bộ quản lý cán bộ Hách Kiến Niên làm sao dám chống lại trưởng ban Tống Nếu vẫn cứ khoang khoang làm tay đấm xung phong phía trước cho hách kiến miên, người chịu thiệt chính là mình Một khi đách như vậy, bọn họ lập tức quyết định, chuyển phương hướng, hoàn toàn vứt bỏ hách kiến miên Đầu nhập về bành viễn Trinh Trong quan trường, không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn Bất kể từ góc độ của người nào tiếp tục chống đối với bành viễn Trinh đều không phù hợp với lợi ích chính trị của họ Bọn họ như thế nào lại giống như con thiêu thân lao vào Nghĩ đến đây Hoàng Hà và Mạc Thư Bình cũng nhau đứng dậy Bưng ly rượu qua Khiêm tốn cười nói Chủ tịch Thị Trấn Bành Chúc tôi mời lãnh đạo một ly Ở rất nhiều thời điểm Có những chuyện không cần nói ra ngoài Hoàng Hà và Mạc Thư Bình Hành động đủ để thuyết minh hết thảy Bành Viễn Trinh mỉm cười Cũng đứng dậy chạm ly với hai người chúng ta cùng nhau uống một ly Sau ly rượu này, chúng ta đều nhìn về phía trước. Theo thời gian, các người sẽ biết bành viễn trinh tôi là người như thế nào. Bất kể thế nào, tôi sẽ không làm điều gì có lỗi với bằng hữu. Bành viễn trinh lời nói khá than thắng, thanh âm đè thấp xuống dưới. Hoàng Hà và Mạc Thư Bình khẩn trương kính cẩn nói. Xin cảm ơn, đứng thành hàng, đã kích trí mạng. Bữa tiệc này kéo dài đến trạng vạn. Hoàng Đại Long cũng uống không ít cùng với đám người Hoàng Hà uống đến say mềm. Đại Khái chỉ có tấm quả là do kiêu ngạo nên chỉ có 3-4 phần say. Người còn lại chính là Bành Viễn Trinh. Trong trường hợp như thế này, hắn không thể không khống chế cơn say của mình. Hoàng Đại Long mượn cảm giác say, khô gào mọi người phải đến hộp đêm để ca hát, khiêu vũ cho tỉnh rượu. Bành Viễn Trinh không đồng ý. Thành viên bộ máy họp mặt. Xuất phát từ sự suy tính sâu xa ngẫu nhiên phóng túng một hồi rồi thôi Nếu đi hộp đêm ca hát chuyển ra ngoài Chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng Mất nhiều hơn được Thật ra thì mọi người cũng muốn tiếp tục sung sướng Nhưng Bành Viễn Trinh không đồng ý thì cũng đành phải từ bỏ Đang chuẩn bị tan cuộc Điện minh vội vàng đi vào Vẽ sát bên tai Bành Viễn Trinh nói nhỏ Lãnh đạo Vừa rồi tôi nghe được một tin tức ở thị trấn Nói rằng Cục Y tế Cục Văn minh đô thị và phòng tổng hợp muốn đến thị trấn chúng ta kiểm tra Trọng điểm là phố buôn bán trung tâm Bành viễn trinh ngẩn ra rồi cười lên Gần đây ở thành phố đang triển khai trình đốn lại vấn đề vệ sinh y tế Từ góc độ này mà nói Cục Y tế Cục Văn minh đô thị Phòng tổng hợp muốn đến thị trấn kiểm tra thì cũng chẳng có gì lạ Nhưng ship hạng mục phố buôn bán trung tâm vào đối tượng kiểm tra trọng điểm thì cần phải cân nhắc lại Phố buôn bán đương nhiên là phải rơ giấy bẩn thiểu Nhưng thị trấn Vân Thủy không phải chỉ có một chỗ này Hơn nữa, một phố ở một xã thì trấn như thế nào lại rơi vào tay một bộ môn cấp trên chứ? Rất hiển nhiên là có người cố ý chọc vào Hách kiến miên lại muốn làm cái gì đây? Bành viễn trinh Tân nhắc kéo kéo cánh tay Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến yên lặng quay đầu nhìn hắn Tuyết Yến Bảo Lý Tân Hoa sáng may đến tỉnh Trực tiếp mang thủ tục phê duyệt về Nội hướng ủy ban xây dựng thành phố thông báo lập hồ sơ Bành viễn trinh nhỏ giọng nói Được, anh không cần phải lo Lát nữa tôi sẽ nói với cô ấy Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng nói Dựa theo trình tự bình thường Hạng mục phê duyệt của thị trấn Vân Tủy cần sở xây dựng tỉnh truyền đạt ý kiến phúc đáp về cho Ủy ban xây dựng tỉnh. Nhưng tuyệt đối sẽ rất mất thời gian. Chi bằng trực tiếp phái người đến nhận, rồi mang ý kiến phúc đáp đến Ủy ban xây dựng thành phố lập hồ sơ là được rồi. Ngày hôm sau, Hách Kiến Niên bắt đầu tổ chức nhân viên chuẩn bị nơ, gơ, e, nơ, hơ đón đoàn kiểm tra. Ngay từ buổi sáng tâm trạng của ông ta rất bực bội. Bành Viễn Trinh không ngờ ngày hôm qua lại cùng với bộ máy ủy ban nhân dân thành phố ra ngoài ăn liên hoan Đây là tin tức mà hách kiến niên bí mật có được Đây không tính là cái gì Nhưng chân chính khiến ông phẫn nộ và bất mãn Chính là Hoàng Hà và Mạc Thư Bình cho đến bây giờ vẫn chưa chủ động báo cáo công tác cho ông Ông ta nằm mơ cũng không ngờ Chỉ là ăn một chút cơm Uống một chút rượu Nhưng Hoàng Hà và Mạc Thư Bình Hai tâm phúc đáng tin cậy lại nghịch chuyển Quay đầu về phía Bành Viễn Trinh Đoàn kiểm tra của thành phố trước khi đến đây Đã thông báo là 10 giờ mới đến Nhưng kết quả là lại đến vào lúc 9 giờ Tuy nhiên đối với Hách Kiến Niên mà nói Sớm vài giờ cũng không sao cả Đoàn kiểm tra do chủ nhiệm Cục Văn Minh Đô Thị Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Lý Hảo Niên dẫn đầu Cục Y tế thành phố đến đây với một phó cục trưởng Phòng tổng hợp thì có một phó chủ nhiệm Còn nhân viên ở quận cơ bản dựa theo sắp đặt của thành phố 5 lãnh đạo thành phố cộng với hai nhân viên công tác ngồi trên 3 chiếc xe nhanh như trước chạy về thị trấn Bành Viễn Trinh và Hách Kiến Nguyên cùng với cán bộ thị trấn ở ngoài cổng nhanh đón Các cán bộ cẩn thận ở thị trấn không khó phát hiện sự ảng diệu trong việc đứng thành hàng này Hách Kiến Miên đứng bên trái, phía sau ông ta là Trừ Lượng Bành Viễn Trinh đứng bên phải, phía sau là Lý Tuyết Lến Chính giữa hai phe là một danh giới vô cùng mỏng manh Hách Kiến Miên sắc mặt càng lúc càng âm trầm Ngô Minh Quánh và Thi Bình hai người mới không ngờ công khai đứng bên cạnh Bành Viễn Trinh Còn Khung Nhã Lam thì đứng đằng sau Trừ Lượng Kẻ ngu cũng hiểu Ngô Minh Quánh và Thi Bình lấy phương thức này Để tuyên cáo lập trường của mình Tỏ rõ thái độ Bởi vậy Hách Kiến Miên không còn cơ hội Lôi kéo hai người Bên phe bành viễn trinh gồm có Lý Tuyết Yến Cổ Lượng Quý Kiến Quốc Ngô Minh Quánh và Thi Bình Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Hách Kiến Miên càng nghĩ càng cảm thấy Phấn nộ Nhưng chuyện làm cho ông ta không thể tưởng tượng Được đát xảy ra Hoàng Hà và Mạc Thư Bình trầm rãi sóng vai nhau bước ra khỏi cơ quan. Bước chân dường như có chút trầm trọng. Sắc mặt phức tạp. Hai người này do sự cả nửa ngày mới quyết định xuống lầu. Bởi vì bọn họ xuống lầu thì phải lựa chọn việc công khai đứng thành hàng. Bọn họ vốn là người của hách kiến niên. Đột nhiên bây giờ phản bội. Đầu nhập vào bành viễn trinh. Hiển nhiên là khó chịu rồi. Nhưng mặt mũi khó coi Trung Quy cũng không chiến thắng được lợi ích của bọn họ Hoàng Hà không nhìn đến ánh mắt bắn phá của hách kiến niên Cắn chặt răng đột nhiên xảy bước hướng đám người bành viễn trinh đi tới Trong ánh mắt như phát hỏa của hách kiến niên và sự không tưởng tượng được của mọi người Im lặng đứng bên cạnh quý kiến quốc Mà phía sau y, Mạc Thư Bình cũng quý đầu đứng bên cạnh một phía khác của quý kiến quốc Rất nhiều cán bộ bình thường của thị trấn đều há to miệng đến nỗi có thể nhét vào trong một quả trứng gà. Thật không thể tin nổi. Hoàng Hà và Mạc Thư Bình không phải là người của hách kiến niên sao, sao lại cùng nhau đứng về phe của bành Viễn trinh vậy? Hách kiến niên kinh ngạc, phấn nộ, ven vết và các loại cảm xúc tiêu cực khác đan sen vào cùng một chỗ. Đến nỗi ông ta muốn hét to lên. Nếu như không phải duy trì hình tượng của một ủy viên thường vụ quận ủy Nhân vật số 1 của thị trấn thì ông đã sớm phát tác rồi Ngày mùa thu ánh nắng ấm áp chiếu xuống trải qua hai đám người một vầng sáng Mà lúc đó ánh mặt trời lại phóng ra một bóng sáng thật ngắn Còn bên bành viễn trinh thì lại thật dày Bên hách kiến niên thật cô đơn lạ thường chỉ có trừ lượng và khuôn nhã lam Còn mẫn diễn thì bận đi họp ở quận không có ở thị trấn Kể từ đó tình hình liền trở nên rõ ràng Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi Mạnh Viễn Trinh chưa đến nửa năm Không chỉ đứng vững gót chân ở thị trấn Vân Thủy mà còn sần sần chiếm được vị trí và ưu thế hơn so với hách kiến miên Đây chính là một kích trí mạng đối với uy quyền của hách kiến miên Mà trái lại uy tín của cá nhân Bành Viễn Trinh lại thẳng một đường bay lên một đỉnh cao trước nay chưa từng có Ba chiếc xe của đoàn kiểm tra đã đến Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Chủ nhiệm cuộc văn minh đô thị Lý Hảo Niên dẫn đầu mọi người Theo sau là lãnh đạo bộ môn Hách Kiến Niên lấy lại bình tĩnh mỉm cười tiếp đón Mà gần như lúc đó Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười bước lên Hai người tốc độ như nhau cùng tiến đến trước mặt Lý Hảo Niên Hách Kiến Niên vừa muốn dơ tay Đã thấy Lý Hảo Niên chuyển hướng sang Bành Viễn Trinh cười ha hả. Đồng chí Viễn Trinh, chúng ta lại gặp nhau. Bành Viễn Trinh cũng chủ động bắt tay chào hỏi Lý Hảo Niên. Lão lãnh đạo, chào ngài. Hoan nghênh lãnh đạo đến thị trấn chúng tôi kiểm tra chỉ đạo. Lẽ ra là cấp trên. Lý Hảo Niên theo Lý Hẳn là nên chào hỏi nhân vật số 1 của thị trấn trước. Sau đó mới đến Bành Viễn Trinh. Nhưng Lý Hảo Niên với Hách Kiến Niên rất xa lạ, nhưng với Bành Viễn Trinh lại rất quen thuộc. Bành Viễn Trinh là cán bộ ban tuyên giáo đi ra, hiện nay làm chủ tịch thị trấn ở cơ sở. Lãnh đạo với cấp dưới cú gặp mặt tất nhiên là hết sức thân thiết. Bành Viễn Trinh cười nói, Lão lãnh đạo, vị này là bí thư đảng ủy thị trấn chú tôi bí thư hách. Lý Hảo Niên mỉm cười gật đầu, bắt tay với hách Kiến Niên. Hách Kiến Niên là cán bộ cấp phó huyện. Lý Hảo Niên là cán bộ cấp chính huyện, lại là lãnh đạo cấp trên. Cho nên thái độ của Lý Hảo Niên khá kiêu ngạo Bắt tay sơ qua Hách Kiến Niên Sau đó cười nói Bí thư Hách Đồng chí Viễn Trinh Chúng tôi lần này đến khá sớm Nên tôi nghĩ chúng ta trực tiếp đến hiện trường xem qua đi Hách Kiến Niên cười nói Lãnh đạo thành phố đến kiểm tra chỉ đạo Chính là xúc tiến công việc của chúng tôi Phó trưởng Ban Lý cứ về thị trấn nghỉ ngơi trước Sau đó chúng ta đi xem cũng không muộn Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười, xen vào Đúng vậy, lão lãnh đạo có gấp cũng không gấp được mà Các lãnh đạo dù sao cũng phải cho chúng tôi một cơ hội báo cáo công tác chứ Lý Hảo Niên quay đầu nhìn các cán bộ đi theo Các đồng chí ý kiến như thế nào Phó trưởng Ban Lý, nếu đồng chí ở thị trấn nhiệt tình như vậy, chúng ta không thể không biết điều Ha ha, Phó Cục trưởng Cục Y tế Nam Lan cười nói Được Nếu như vậy, thì chúng ta vào thị trấn uống tách trà, hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một lát rồi đi. Lý Hảo Niên nói xong, liền mang đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo thị trấn vào trong cơ quan. Hiện trường mà ông nói chính là phố buôn bán trung tâm có tiếng là sơ bẩn ở thị trấn Vân Thủy. Lý Hảo Niên cùng với đoàn kiểm tra ở trong phòng họp nghe báo cáo công tác. Còn Lý Tân Hoa thì từ 5 giờ sáng đã đến tỉnh. Rốt cuộc cầm được hạng mục phê duyệt từ trong tay U Dương Húc Hoành Lý Tân Hoa hướng U Dương Húc Hoành chuyển đạt lòng biết ơn chân thành của Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến Sau đó trở về Tân An ngay Tin tức hạng mục cải tạo phố buôn bán đã được sở xây dựng phê duyệt Bành Viễn Trinh tạm thời chưa công bố Hắn là một người thích ổn thỏa Nếu như chưa nhìn thấy thủ tục thì hắn không lộ ra nửa điểm phong thanh Hách kiến niên báo cáo công tác Bành Viễn Trinh lại đi nghe điện thoại Nhận được tin tức của Lý Tân Hoa ở tỉnh Xác nhận không thể nghi ngờ Ý kiến phúc đáp của sở xây dựng nằm trong tay Lý Tân Hoa Đã như ván đóng thuyền, không có bất luận một biến cố nào Bành Viễn Trinh nét mặt lập tức hiện lên sự hưng phấn khó che giấu Khi hắn ngầm đầu lên, Lý Tuyết Yến cũng đồng dạng mỉm cười Hiển nhiên là cô cũng nhận được tin tức của Lý Tân Hoa Lý tuyết Yến như chút được một gánh nặng Có thủ tục phê duyệt này đoàn kiểm tra thành phố sẽ không có vấn đề gì Phố buôn bán sơ giấy lập tức sẽ được cải tạo Đây là cách tốt nhất để trình đốn và cải cách Vốn hách kiến niên ý đồ là thông qua bộ môn có liên quan ở thành phố đến kiểm tra phố buôn bán này Từ đó ấy dày cách gọi là cải tạo xây dựng thêm phố buôn bán của bành viễn trinh Còn cải tạo gì nữa Thủ tục còn chưa phê duyệt, trực tiếp bỏ cuộc là vừa Cứ như vậy, hạng mục cải tạo phố buôn bán của Bành Viễn Trinh sẽ nửa đường chết non Có khó cũng phải làm Ngồi ở phòng hội nghị hơn nửa giờ, Lý Hảo Niên dẫn đoàn kiểm tra tới khu phố trung tâm buôn bán của thị trấn Vân Thủy Lý Hảo Niên đi đầu cùng với Hát Kiến Niên và Bành Viễn Trinh Các lãnh đạo khác của thị trấn và cán bộ, nhân viên theo sau Phố buôn bán vẫn sầm uất và ồn ào náo nhiệt Nhưng cũng vẫn rất bẩn và lộn xồn như trước Quanh khu buôn bán Khắp nơi vương vãi đầy rác rười Mà cách đó không xa Còn có một núi rác được hình thành qua 5 tháng Tuy bây giờ là tháng 10 Đầu thu Mà rồi bỏ bay đầy Dòng người đổ đến phố buôn bán liên tục Cảnh tượng nhộn nhịp này khiến mấy người lý hảo niên ngạc nhiên Họ không ngờ, một phố buôn bán của một thị trấn lại có lượng khách lớn đến như vậy. Đương nhiên, môi trường tồi tệ và tình trạng vệ sinh quá kém nơi đây càng để lại ấn tượng xấu đối với họ. Lý Hảo Liên nhấu mày, nói. Lượng khách khá cao, nhưng môi trường quá kém. Bí thư hách. Thành phố đang vận động danh hiệu thành phố vệ sinh toàn quốc. Toàn thành phố đang chấn chỉnh tình trạng vệ sinh, cải tạo môi trường sạch đẹp phú phố này của các đồng chí quá bẩn và lộn xộn Nhất định phải chấn trình và cải tạo Hách kiến niên thở dài cười nói Trưởng ban lý Các vị lãnh đạo Thật ra thì trấn chúng tôi đã sớm muốn tiến hành chấn trình và cải tạo nơi này Nhưng rất khó Chúng tôi vừa thu dọn phía trước Phía sau người dân liền vất xác Mỗi ngày mấy vạn lượt người qua lại Mỗi người vất một bao ni lông thôi Lượng rác tích tụ lại xét là một con số thiên văn Năm ngoái, thị trấn đầu tư hơn trăm ngàn tể đặt thùng rác ở hai đầu trước sau đường phố Tiến hành thu dọn, cải tạo, đồng thời còn thuê người quét dọn Nhưng kết quả là, không đến 3 tháng, tất cả thiết bị vệ sinh đều bị phá hư Mà người quét dọn cũng từ chối làm việc do khối lượng công việc quá nhiều Lý Hảo Niên nhớ mày Chưa nói gì thêm Thì Phó Chủ tịch Cục Vệ sinh Thành phố Nạp Lan phong chen vào Tình hình cho thấy Khu phố này được hình thành một cách tự phát Ban đầu là một chợ Sau đó dần phát triển thành đường phố Nhưng thiếu quy hoạch Các đồng chí nói cũng đúng với vấn đề thực tế Thế cứ đau đầu chữa đầu Đau chân chữa chân là không thể chỉ bệnh tận gốc Nếu muốn chỉ tận gốc Chỉ có thể cấm buôn bán. Ít ra, phải tạm thời cấm buôn bán. Dọn sạch rác rưởi tạm thời cấm lưu thông buôn bán, đợi công tác vận động của thành phố kết thúc, rồi tính sau. nạp Lan Phong quay lại nhìn Lý Hảo Niên, cười nói. Trưởng ban Lý, ý kiến của lãnh đạo thế nào? Lý Hảo Niên gật đầu. Cứ như vậy đi. Bí thư hách đồng chí Viễn Trinh, chúng tôi cũng không muốn gây phiền phức cho các đồng chí. Tôi không quan tâm các đồng chí đóng cửa tạm thời hay đóng cửa vĩnh viễn khu phố này. Nhưng, trong lúc thành phố đang vận động thành phố vệ sinh như vậy, hy vọng tình trạng mất vệ sinh và lộn xổn ở đây phải được cải thiện về căn bản. Xin nhớ kỹ, phải lập tức có hành động có hiệu quả. Tháng sau, chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra. Càng về sau, giọng lý hảo miên càng trở nên nghiêm nhị. Trong lòng hách kiến miên hết sức vui mừng. Thái độ và ý kiến như vậy của đoàn kiểm tra Là kết quả mà ông ta mong đợi Ông ta thở dài, nói Trưởng ban lý, các vị lãnh đạo, vì đại cục, vì công tác vận động của thành phố Chỉ có thể làm theo cách đó Trưởng ban lý, vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị việc đóng cửa khu phố buôn bán Nhiều hộ buôn bán như vậy, chúng ta tôi cần thời gian để thực hiện Xin cho chúng tôi một tuần, sau một tuần Hách kiến niên chưa nói hết, đột nhiên Bành Viễn Trinh vẫn đứng bình tĩnh bên cạnh nãy sờ, nói chen vào Trưởng ban lý thật ra cũng không cần đóng cửa Lúc trước, chúng tôi đã trình phương án cải tạo và mở rộng khu phố này lên sở xây dựng và đã nhận được sự đồng ý của sở xây dựng Trước mắt, chúng tôi nhân lần cải tạo này, chỉnh sửa hoàn toàn không cảnh Đến sang năm các lãnh đạo quay lại Khu phố này sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới và khác hẳn Lý Hảo Miên ngẩn ra quay lại nhìn bành viễn Trinh kinh ngạc hỏi Các đồng chí đã có phương án cải tạo và mở rộng Nếu cải tạo và mở rộng triệt để đương nhiên là tốt nhất Lý Hảo Miên nói tới đây theo bản năng đưa mắt liếc nhìn hách kiến miên đang đứng bên cạnh một cái Lòng thầm nhủ Hai nhân vật đứng đầu đảng chính thì trấn Vân Thủy sao không có sự nhất trí Dường như là Hách kiến miên nhớ mày, lạnh lùng nói Chủ tịch tỷ trấn Viễn Trinh, tôi còn chưa nói tới cậu Tạm thời chưa nói phương án cải tạo của cậu không khả thi Hiện giờ ngay cả thủ tục ở tỉnh còn chưa được phê duyệt Đen khi nào mới khởi công được Thành phố đang vận động thành phố vệ sinh toàn quốc Nếu vì cái khu phố này Làm thành phố xảy chân Thì ai sẽ gánh vác trách nhiệm Bí thư hách, tôi cũng chưa kịp nói với bí thư Vừa rồi, ở tỉnh có tin thủ tục đã được phê duyệt. Hiện giờ đồng chí Lý Tân Hoa đã lên tỉnh để nhận văn kiện phê duyệt, khoảng chừng chiều nay sẽ về. Chờ sở xây dựng hoàn tất hồ sơ, chúng ta lập tức có thể tiến hành giai đoạn thực hiện. Trưởng ban Lý Hiện này Dơ Dơ Quỳ Quỳ U Vĩnh Quỳ Quỳ Án này đã có bốn Năm doanh nghiệp tỏ ý đầu tư Chẳng hạn như tập đoàn tin nghiệp và tập đoàn hội phong Chúng tôi sẽ tranh thủ tổ chức đấu thầu Sau khi xác định doanh nghiệp trúng thầu Trước cuối tháng 10 là có thể khởi công Bản vẽ quy hoạch và thiết kế dự án Tôi đã nhờ viện thiết kế công nghiệp tỉnh làm xong Bành viễn trinh cười Trưởng ban lý Cục trưởng nạp lan Sang năm hai vị quay lại Nơi này sẽ thay đổi đến long trời lở đất Trở thành nơi có cảnh quan đẹp đẽ nhất thị trấn Vân Thủy Sắc mặt hách kiến niên chợt biến đổi trong lòng máy động Sở xây dựng tỉnh phê duyệt Sao có thể Tay của ông ta nắm chặt Mày cao lại Mặt đỏ lên Ngay trước mặt lãnh đạo thành phố Lại bị bành viễn trinh làm mất mặt Cảm giác thật sự là khó chịu nổi Bành viễn trinh dơ tay chỉ về phía khu phố buôn bán Giảng giải kỹ lưỡng về ý tưởng cải tạo và mở rộng của mình Lý Hảo Niên và nạp Lan Phong liên tục gật đầu Tỏ vẻ tán thành Đúng lúc này Một đám người ùm ùm ào tới Có cả nam lẫn nữ Từ trang phục có thể đoán ra Đó là người của những thượng hộ ở trên phố này Mọi người chưa kịp phản ứng mười mấy người đã vây lấy Lý Hảo Niên nạp Lan Phong Bành Viễn Trinh Hách kiến miên và các lãnh đạo Nhao nhao tranh nhau nói một cách ồn ảo Dựa vào cái gì mà muốn đóng cửa khu phố buôn bán Thiệt hại của chúng tôi ai sẽ bồi thường Đóng cửa phố buôn bán làm sao chúng tôi kinh doanh Ai lo cơm ăn áo mặc cho chúng tôi Chúng tôi muốn gặp chủ tịch thị trấn bằng Hắn nói hay lắm Nào là cải tạo với mở rộng này nọ Bây giờ sao lại đóng cửa Sắc mặt hách kiến niên rất khó coi Vẻ mặt Bành Viễn Trinh càng tệ hơn Ngay trước mặt các lãnh đạo đoàn kiểm tra Đám thương hộ này tới làm ẩm ý Khiến chính quyền thị trấn rất mất mặt Bành Viễn Trinh hết sức phấn nộ Biết là trước đó có người cố ý Chuyển tin đồn rằng thị trấn sẽ đóng cửa khu phú này Sau đó âm thầm suối rụt các thương hộ Bao vây đoàn kiểm tra để phản đối Dụng ý của việc này Là quá rõ ràng Hách Kiến Miên, Lý Hảo Miên và các lãnh đạo thành phố vội rời khỏi Bành Viễn Trinh một mình đứng lại Trước mặt hắn là mười mấy người của khu buôn bán Phía sau hắn chỉ còn lại Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng Bành Viễn Trinh im lặng một lúc lâu rồi mít miệng hỏi Ai nói với mọi người là khu phố buôn bán này phải bị đóng cửa Hôm nay đoàn kiểm tra đến thị trấn kiểm tra ai cho các người tới đây quấy dối Giọng bành viễn trinh hết sức lạnh lùng và nghiêm nghị Một người trong đám chợt hét lên Chủ tịch thị Chấn bành cứ trả lời xem là tin đó có đúng không Đừng hỏi là ai tiết lộ tin đó cho chúng tôi Tôi muốn hỏi Vì sao chủ tịch thị trấn bành nói không giữ lời Nói cái gì mà cải tạo với mở rộng Còn lừa chúng tôi ký hợp đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Các vị làm lãnh đạo, nói một câu đóng cửa liền đóng cửa, đóng cửa rồi, chúc tôi lấy gì ăn Các vị rõ ràng là muốn ếp chúc tôi vào tuyệt lộ mà Một người phụ nữ vùa theo, la to lên, câm miệng, bành viễn trinh tức giận quát lớn Ai nói tôi không giữ lời Tôi cho các người biết Dự án cải tạo phố buôn bán đã được thành phố và tỉnh phê duyệt Ngay mai sẽ tiến hành đấu thầu Trước cuối tháng 10 sẽ khởi công Quay về hết cho tôi. Ngày mai, Phó Chủ tịch Hoàng và Phó Chủ tịch Cổ sẽ triệu tập tất cả các hộ công thương và nông hộ họp hội nghị tỏa đàm. Trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng. Bành Viễn Trinh vừa nói như vậy, đã có mấy người lùi bước. Bọn họ tới gây hồn ào, vẫn là vì quyền lợi của mình. Chiều hôm qua, không biết từ đâu lan ra tin đồn rằng thị trấn sẽ đóng cửa khu phố này. Có một số thương hộ liền hẹn nhau đến ủy ban nhân dân thị trấn làm âm lên Vừa rồi thấy có lãnh đạo thành phố tới kiểm tra công tác Họ liền rủ nhau xông qua đây Lão cổ anh tới nói chuyện với họ đi Bành viễn trinh xoay người phải tay áo bỏ đi Bành viễn trinh vừa đi cổ lượng liền giận tái mặt lớn tiếng nói Lời nói của chủ tịch thị trấn bành các người chưa nghe rõ sao Lãnh đạo thị trấn lại có thể nói chơi trước mặt các người ư Các người có biết, vì dự án này mà chủ tịch thị trấn Bành đã mất bao sức lực Chạy lên quận Chạy lên thành phố Lại chạy lên tỉnh Vất vả xin sò khắp nơi Chứ có dễ đâu mà làm xong thủ tục Mau quay về đi, nếu không bố đây sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ Cổ lượng quát to Công tác ở xã thị trấn có một chút đặc thù Nhiều khi, phương thức và phương pháp công tác rất khác ở cơ quan Cần cứng rắn Phải cứng rắn Cần hù rõ Phải hù rõ Có một số cán bộ xã thị trấn làm việc thoạt trông khá đơn giản và thô bạo Chính là vì yếu tố này Nếu cứ một mực mềm mỏng kiên nhấn thuyết phục chắc chắn không có hiệu quả bấy giờ mười mấy người kia mới hầm thực bỏ đi Cổ lượng thở phào một cái Nói với Lý Tuyết Yến Bí thư Lý, những người này, thật sự là rất khó đối phó Tôi thấy, sắp tới công tác giải phóng mặt bằng cũng không dễ dàng đâu Đừng thấy bọn họ ra vẻ đồng ý, lại ghi hợp đồng với thị trấn mà lầm Trên thực tế, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể trở mặt hết giá trên trời Dù khó, cũng phải làm Lý tuyết yến sâu kín thở dài